Chương 6. Shall we talk? Nhất định có chỗ nhầm lẫn ở đâu rồi, sĩ quan cát hạnh nhất, thầm nghĩ. Ngồi bên mép giường đá lạnh băng, sĩ quan cát chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn chầm chầm vào vách tường trước mặt, hoặc cánh cửa thép màu xám phía bên trái, đầu óc trống rỗng. Trong căn buồn tạm giam không đến 6 m vuông Ngoài chiếc giường đá chỉ có một bộ bồn cầu và bồn rửa tay bằng thép không rỉ Vì bồn giam nằm phía dưới tầng hầm B1 Nên chẳng có lấy nửa cánh cửa sổ Tường màu trắng lâu ngày không được sơn sữa Đầy vết vôi rộp bong tróc Trên tầng lắp một bóng đèn tuyết Phát ra ánh sáng chói mắt soi rọi cho căn hầm Trên cánh cửa thép đóng chặt Có một ô kính giám sát cao 50cm Rộng 20cm, hẳn là để cảnh vệ kiểm tra tình hình tù nhân Bên trên khung cửa có một lỗ thông hơi, được hàng lưới sắt Từ vết hoen rỉ loan lỗ và lớp bụi dày cột mắc lại trên mắt lưới Có thể thấy buồn giam này lâu nay hiếm được quét dọn So với buồn tạm giam ở sở cảnh sát Thì nơi này giống hệt phòng biệt giam trong nhà tù hơn Đây là ấn tượng đầu tiên của sĩ quan cát về không gian xung quanh. Hơn 30 năm qua, ông đã bắt không biết bao nhiêu tên ác ôm xấu xa vào phòng tạm giam kiểu này. Xong chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị nhốt vào đây. Hơn nữa còn ngã ngựa ngay khi sắp về hưu. Một tiếng đồng hồ trước, sĩ quan cát mệt mỏi vừa mới tan ca thì bị ba kẻ không mời chặn lại ngay trước cửa nhà. Sĩ quan Cát Hạnh nhất, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án hình sự. Mời anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Tay cảnh sát mặt thường phục đi đầu do Phù Hiệu, tu một tràn với sĩ quan Cát bấy giờ kinh ngạc ra mặt. Sĩ quan Cát không quen người này, chỉ có thể nhìn Phù Hiệu, biết rằng gà cả cảnh sát trẻ trực thuộc tổ trọng án đồn cảnh sát khu Bắc. Hai người còn lại thì hơi có ấn tượng. Sĩ quan Cát vẫn nhớ mang máng họ là thành viên ban điều tra nội bộ của sở. Vụ án gì cơ? Sĩ quan Cát thắc mắc. Tay cảnh sát hình sự đang định lên tiếng thì bị một trong hai người của ban điều tra nội bộ cắt lời. Chúng ta về đồn rồi nói cho rõ ràng. Gã tóc húi của nọ lãnh đạm nói. Viện Anh hợp tác. Không còn cách nào khác, sĩ quan Cát đành theo họ ngồi vào xe cảnh sát. Xe chạy về hướng Bắc, xuyên qua đường hầm và đường cao tốc Mất hơn 40 phút mới đến khu thành cũ phía Bắc Bao năm nay, sĩ quan các chỉ loanh quanh đảm nhận chức vụ tại các phòng ban trên sở Gần như chưa từng tới khu vực hẻo lánh phía Bắc làm án Ngày như mình đang được đưa đến đồn nào, ông cũng không biết Mẹ kiếp, có phóng viên Xe cảnh sát vừa rẽ ở một góc đường Gã hối cua thuộc ban điều tra nội bộ liền buông tiếng chửi thề Sĩ quan cát không kịp phản ứng Một loạt ánh đèn flash kèm với tiếng màn cặp tanh tách từ phía dưới Từ phía trước dội vào khoang xe bên cảnh sát còn lại của ban điều tra nội bộ Lập tức trùm một chiếc áo khoác lên đầu sĩ quan cát Mấy tình khốn chết tiệt ấy lấy được tin từ đâu nhỉ? Gã hối cua lầm bầm Sĩ quan cát bốn định bảo mình không cần che mặt Nhưng qua thái độ của gã hối cua và đồng nghiệp Ông cảm nhận được sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với dữ liệu của mình Ngăn truyền thông chụp ảnh thế này chứng tỏ trong mắt bọn họ Sĩ quan các không phải đối tượng hỗ trợ điều tra Mà đã là nghi phạm rồi Những việc xảy ra sau đó càng chứng minh dự cảm của ông không sai Sau khi xe đổ lại Sĩ quan các được hai cảnh sát một trái một phải kẹp vai Tiếp tục trùm áo khoác qua đầu Nửa kéo nửa đẩy tiến về phía trước Tránh đường Cút đi Trong tiếng quát tháo của gã húi cua Bọn họ vội vã đi vào trụ sở Xuyên qua mấy cánh cửa Rẽ vào lối cầu thang tiếng màn trập dần bị bỏ lại sau lưng Gã húi cua gỡ áo khoác xuống Sĩ quan các mới biết Mình đã xuống đến tầng hầm Ông nhìn thấy chữ B1 Trên tường Bên cạnh có một biển chỉ dẫn Trên đó viết Bồn tạm giam Kèm một mũi tên màu đỏ chỉ lối đi Bồn tạm giam Sĩ quan các sửng người Hôm nay rất nhiều người bị bắt Bồn thẩm vấn ở đồn không đủ dùng Cảm phiền sĩ quan các chịu khó chút Gã hối cua nói bằng dọc đều đều Không cảm xúc Bọn họ đi qua cửa ngăn Giữa lối cầu thang và khu tạm giam Đi dọc theo hành lang từng quét vôi trắng xám, rẽ ở góc ngoặt đến trước cánh cửa thép của một buồn tạm giam trong cùng. Trước khi bị nhốt vào buồn tạm giam, sĩ quan các không được làm thủ tục cân lưu chính thức. cảnh sát chủ... Cảnh sát chỉ tịch thu súng lục, huy hiệu cảnh sát và điện thoại di động của ông, còn ví da lẫn đồng hồ đeo tay đều để lại. Ông không tài nào hiểu nổi thế là ý gì. Theo quy tắc của cảnh sát, Hỗ trợ điều tra và bắt giữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cách làm mập mờ như thế này khiến ông phát cấu. Thế nhưng, một mình trong buồng tạm giam, sĩ quan cát dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về hoàn cảnh hiện giờ. Rốt cuộc mình liên quan đến vụ án gì? Nói đến khu Bắc, sĩ quan cát nghĩ ngay đến giới xã hội đen. Dẫu sao gia tộc xã hội đen có thế lực mạnh nhất thành phố khi xưa cũng cấm rễ tại đây, có điều từ sau khi gia tộc này bất ngờ tan rã từ hơn 10 năm trước, các ban nhóm nhỏ lẻ khác nhau, thì nhau sâu xé địa bàn. Khu thành cũ phía Bắc do ban ngựa phi cai quản, về nhân số, tài lực hay sức ảnh hưởng đều không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, dạo gần đây, sĩ quan cát cũng không nghe nói có vụ án mạng nào dính líu đến xã hội đen, nên tình cảnh hiện giờ của ông hẳn không liên quan đến thế giới ngầm. Vậy còn có vụ gì? Sĩ quan cát liên tục hồi tưởng lại tin tức dạo này. Một vụ việc thình đình hiện lên trong tâm trí ông. Tháng trước, có một cảnh sát làm công tác văn thư ở ban tài chính phòng cảnh vụ bị giết hại. Hiện trường đầu tiên chính là nơi ở của nạn nhân tại khu Bắc. Tuy nội bộ cảnh sát biết bị hại là ai, nhưng vì tình tiết vụ án nhạy cảm, truyền thông đều chỉ gọi nạn nhân là cảnh sát A. Cách đây nửa năm, vì cảnh sát dính bê bối tra tấn ngược đãi người tham gia phong trào xã hội, quan hệ giữa quân và dân rơi vào tình trạng cực xấu, thi thoảng lại có dân chúng bao vây sợ cảnh sát biểu tình thị uy. Cảnh sát dùng vụ lực trấn áp người biểu tình Sau khi bắt giữ lại có tin đồn người bị bắt, mất tích hoặc bị giết hại Tạo thành vòng lẫn quẩn, càng lúc càng nghiêm trọng Nghe nói cấp cao nhận định vụ án mạng này do phần tử cực đoan thù hận cảnh sát gây ra Lấy lý do đề phòng có thêm cảnh sát bị giết hại nghiêm cấm truyền thông tiết lộ chi tiết vụ án Có điều bầu không khí bất an Đã bao trùm trong nội bộ cảnh sát Vì cho dù tổ trọng án không công khai Thì người trong sở cũng được nghe những đồn đãi liên quan đến vụ án Đó là cảnh sát A không phải bị một dao đâm chết Hung thủ đã đâm hơn 30 nhát Chẳng khác nào thi hành cực hình Khiến A bỏ mạng vì chịu dày vò và mất quá nhiều máu Như để báo thù cho những nạn nhân từng bị ngược đãi vậy Nói đến vụ án nghiêm trọng nhất ở khu bắc gần đây, sĩ quan các chỉ nhớ được vụ này. Nhưng nếu quả thật là vụ án mạng này thì sao lại cần mình hỗ trợ điều tra? Nghĩ đến đây, sĩ quan các không khỏi châu mày, nhớ tới hai gã hoàn toàn là quẻ nọ. Hai gã cảnh sát đến từ ban điều tra nội bộ. Bọn họ xuất hiện chứng tỏ vụ án có liên quan đến nội bộ cảnh sát. Hùng thủ hoặc đồng phạm có khả năng là người trong hàng ngũ cảnh sát? Không phải chứ? Sĩ quan cát không ngây thờ đến độ cho rằng mọi cảnh sát đều nghĩ thẳng chính trực, chí công vô tư. Nhưng ông nhận định việc giết đồng loại vượt xa giới hạn của bất kỳ cảnh sát nào không thể nào xảy ra. Sau khi bị phanh phui vụ đánh đập người tham gia phong trào xã hội, dù bề ngoài ngành cảnh sát vẫn trên dưới một lòng, Xong trên thực tế họ cũng chia ra hai phe ủng hộ và phản đối Có cảnh sát đứng về phía người biểu tình tiết lộ thông tin cho truyền thông Khiến ban điều tra nội bộ nhúng tay điều tra Đây là chuyện không ít người biết Sĩ quan các hiểu được tâm lý của kẻ tùn tin Nhưng giả dụ nói trong hàng ngũ của họ có người hỗ trợ phần tử cực đoan Cung cấp tin với tình báo hoặc tạo dựng cơ hội để đồng bọn ra tay Thì thật sự khó tin Nhưng nếu thế thì mình là một trong số kẻ tình nghi ư Sĩ quan cát vào đầu bước tay không hiểu ra làm sao Suốt những năm trong nghề Sĩ quan cát chưa từng sơ xảy phạm sai lầm Tuy ông không phải thanh tra lừng danh phá được mọi vụ án Nhưng thành tích cũng xem như trên trung bình Đáng tự hào hơn cả là bản thân ông chưa từng giỏi chiêu bẩn Đường đường chính chính thu thập chứng cứ Điều tra bắt giữ tội phạm Ông chắc chắn hồ sơ cá nhân của mình không hề có tì vết. Nếu như ban điều tra nội bộ để mắc đến ông, thậm chí còn bắt ông về hỗ trợ điều tra, thì chứng tỏ họ đã nắm được những chứng cứ xác đáng nào đó. Là chứng cứ gì? Sĩ quan cát suy đi nghĩ lại, vẫn không sao lần được manh mối. Chật! Nghĩ đến việc mình đã sắp về hưu, lại gặp phải chuyện suối quẩy này vào năm cuối cùng của sự nghiệp. Ông không khỏi thở dài Mấy năm nay Ông trời có vẻ cố tình gây khó dễ Cho sự quan cát Xui xẻo liên tiếp kéo đến Đầu tiên là trong một lần Truy bắt tội phạm Ông bị thương đúng cái đầu gối vốn có tật Thành thử không thể xong pha tuyến đầu được nữa Rồi thì tin lầm Ngân hàng đầu tư trái phiếu Của một thị trường mới nổi Kết quả là gia tài bốc hơi hết 90% Chỉ trong một đêm Tiếp đến là liên tiếp lục độc với vợ, dẫn đến ly hôn ở tuổi xế chiều. Trong 3-4 năm này, sĩ quan cát như bị dính vận đen, mắt xích nào trong cuộc sống có thể xảy ra sai sót đều chệt trạt cả. Trong đó, chuyện khiến ông đau khổ nhất là mất đi con gái ước tinh. Chứng kiến con gái với thành tích xuất sắc được đặt cách vượt cấp học lên nhạc viện, Sau khi tốt nghiệp trở thành nghệ sĩ dương cầm được nhiều người chú ý, để rồi bản nhà cuộc đời thành tình dáng một dấu lặng. Kể cả bi kịch này không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ ly hôn giữa sĩ quan cát và vợ, thì nó cũng chắc chắn là ngòi nổ. Giờ đây, việc hàng ngày tan làm, trở về căn nhà không một bóng người luôn khiến ông cảm thấy phiền muộn. Vì thế, sĩ quan cát gửi gắm hết tình cảm và công việc xem nhiệm vụ là toàn bộ cuộc đời mình. Rốt cuộc, bắt đầu từ khi nào, cuộc đời ông đã sang bên kia con dốc? Đều tại tên khốn người bóng bay, sĩ quan cát thầm nghĩ. Mười năm trước, ông xin được cấp trên cho thành lập tổ điều tra người bóng bay. Xong, không ngờ, suốt 10 năm trời vẫn không cách nào bắt được tội phạm về quy án. Tổ điều tra và người bóng bay từng nhiều lần đụng độ, Nhưng kết quả luôn là việc sắp thành lại hỏng, để đối phương trốn thoát, thậm chí không sao điều tra rõ thủ đoạn gây án của hắn ta. Dù cho sĩ quan các có biểu hiện xuất sắc ở những vụ án khác, nhiều lần phá được án tồn động trong thời gian ngắn. Nhưng sự việc chỉ cần liên quan đến người bóng bay, ông liền biến thành tay đấm nghiệp dư lên nhằm võ đài chuyên nghiệp, chỉ có nước chịu đòn. Năm xưa Năm xưa Ông từng nhận định người bóng bay là kẻ thù của mình, nhưng hóa ra đối phương là thiên địch của ông mới đúng. Hạnh nhất, cậu biết tôi vẫn luôn ủng hộ tội điều tra của cậu, nhưng cậu cần nhớ kỹ phải hết sức kín đáo. Giả như bị truyền thông để ý, và hiện chúng ta mãi không bắt nổi tên sát nhân này thì ngành cảnh sát chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trưởng phòng Khương thuộc phòng hình sự. Cấp trên của Sĩ quan Cát nhiều năm về trước từng dặn dò như vậy. Cấp cao trong ngành tiếp nhận đề xuất của Sĩ quan Cát, đồng ý thành lập tổ điều tra người bóng bay, đều là nhật trưởng Phòng Khương ra sức thuyết phục. Trước người xếp hiện đã lên đến chức sở phó này, có thể nói Sĩ quan Cát vẫn luôn cảm kích xen lợn xấu hổ. Một mặt biết ơn sự ủng hộ của cấp trên, Mặt khác lại hổ thẹn vì suốt bao lâu không bắt được người bóng bay về quy án. Mấy năm gần đây, ngành cảnh sát phải chịu áp lực vì các vụ bê bối. Sở Phát Hương càng là nhân vật tiêu điểm. Phóng minh truyền thông suốt ngày chậu chật phỏng vấn, khi ghế sở trưởng vốn xác định có thể ngồi lên trong vòng 2 năm, giờ cũng có khả năng lỡ mất cơ hội. Sĩ quan các thầm nghĩ, có lẽ người bóng bay... Không những biết giết người mà còn giỏi trù ấm Cảnh sát truy bắt hắn người nào người nấy đều vướng phải vận xui Tổ điều tra người bóng bay bao năm nay đã thay đổi không ít thành viên Có người vì bị thương trong vụ án khác phải dậy ngủ sớm Cũng có người vì nản chí mà xin rút lui Trong hoàn cảnh thiếu thốn nhân lực Sĩ quan các đành mời chào các đồng đội cũ gia nhập Ngay đến Đại Thạch, Ngờ Nghệch cũng chính thức trở thành một thành viên của tổ. So với đội hình tinh Anh khi mới thành lập 10 năm trước, tổ điều tra hiện giờ, quả thực, khác xa trời vật. May mà một người hết lòng năng nổi như Đạt vẫn còn ở lại tổ. Đây là niềm an ủi lớn đối với sĩ quan cát Có điều cũng chỉ là niềm an ủi méo mó có hơn không. Công việc không suôn sẻ ảnh hưởng đến tính cách của sĩ quan cát Từ thực tế trầm ổn, Ông trở thành một người dễ căng thẳng Lần đó bị thương đầu gối là vì tự dân nhận được tin tức về người bóng bay Khiến ông phân tâm chăng Đầu tư lỗ vốn thì vì chỉ chăm chăm điều tra người bóng bay Thành ra ngó lơ việc quản lý tiền bạc Tăng vợ với vợ hẳn là do ông dồn hết tâm sức truy bắt người bóng bay Nên mới lỡ là gia đình sự quan cát không phải kiểu đàn ông nhỏ nhiên Ông biết những lý do trên chẳng qua là cái cớ Nhưng suy nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu Điều làm ông khó tiếp nhận nhất là Mấy năm gần đây, người bóng bay dường như đã biến mất Tổ điều tra vẫn thi thoảng nhận được thông tin Nhưng kết quả đều là tin thất thiệt Người bóng bay không còn gây án trắng trợn Hoặc gửi thư cảnh báo giết người như trước nữa Hắn dường như đã mất hứng với cuộc chiến đuổi bắt này nên Đông Phương quyết định chấm dứt cuộc chơi, mặc đám cảnh sát sốt ruột xuông với đống vụ án không lời giải, còn mình trốn vào trong tối cười nhạo. Sĩ quan Cát hết sức phiền muộn vì việc này, ông không biết sau khi mình về hưu, liệu người bóng bay có tái xuất không. Đến lúc đó, mình chỉ là dân thường, đâu có quyền can dự điều tra. Hơn nữa, không để không thể bắt được đối tượng trước khi về hưu sẽ là nỗi hối tiếc lớn nhất đời ông. Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của ông đã có chút thay đổi. Ông không ngờ mình lại bị đồng nghiệp tống vào buồn tạm giam. Mấy năm nay đã gặp phải quá nhiều bất hạnh. Ai còn quan tâm tinh sát thủ thần bí nào đó vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cơ chứ? Điện thêm nét bút và danh sách những điều hối tiếc trong đời cũng chẳng sao hết. Sĩ quan các nhìn bức tường trắng, đẫm bẩm một mình. Hê! Hey. Trong buồn tạm giam bỗng vang lên một tiếng gọi. Âm thanh tùy nhỏ nhưng rất rõ rệt. Sĩ quan cát ngẩn phát đầu nhìn về phía cửa thép. Ngờ rằng tiếng người vọng vào buồn từ lỗ thông gió trên cửa. Nhưng khi ghé sát mặt vào ô cửa giám sát thì không thấy bóng người nào bên ngoài. Thậm chí còn chẳng thấy cả cảnh sát phụ trách canh gác. Hê! Hey. Hê! Sĩ quan cát đang đứng cạnh cửa thành lình quay đầu lại Bị âm thanh phát ra từ sau lưng Nhưng trong buồn tạm gian rõ ràng chỉ có mình ông Ông thận trọng đi tới đầu kia căn buồn Quan sát từng ngóc ngách bằng mắt thường Hê hey! Khi tiếng gọi thứ ba vang lên Sĩ quan cát nhìn theo hướng phát ra âm thanh Phát hiện nguồn âm ở ngay khoảng tường bên dưới bồn rửa mặt Bằng thép không rỉ Góc tường gần sàn có một lỗ hổng nhỏ hơn nắm tay Cũng không biết là lỗ thoát nước hay hàng chục đào Ai đó? Sĩ quan các thị thào hỏi vòng vào miệng lỗ Ông quỳ dưới đất, dáng mặt sát sàn Thử nhìn qua lỗ sàn đầu kia Nhưng bên trong chỉ là một mảng điên kịch Ông đoán cây lỗ thông sàn buồn ra bên cạnh Nhưng do không thấy ánh sáng Nên đây rất có thể là lỗ thoát nước Đường ống uống lượng nối với cùng một kênh nước thải. Nếu nghi phạm bị giam giữ cố ý làm tắt miệng thoát nước của bồn rửa, dưới đất lại không có lỗ thoát nước này, chỉ cần mở vài nước là có thể ngập bồn giam, gây chuyện rắc rối. Sĩ quan các nhất hành phải không? Sĩ quan các sửng người, thầm nghĩ sao kẻ nọ lại biết mình là ai? Nhưng nghĩ lại thì vừa nãy gã hối cua đứng ngoài hành lang có nói, Cảm phiền sĩ quan cát chịu khó chút Người ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy cũng không lạ Buồn tạm giam sau vách tường này hẳn là buồn số 2 cạnh cửa ra vào hành lang Còn chỗ sĩ quan cát là buồn số 4 Ừm, uhm, đồng chí cũng bị người của ban điều tra nội bộ bắt về hỗ trợ điều tra hả? Sĩ quan cát không ngại bẩn dựa hẳn vào tường ngồi xuống đất hỏi lại Ông nhớ gà hối cu nói phòng thẩm vấn đều đã chật kín. Vậy thì khả năng cao những cảnh sát bị điều tra khác cũng được tống vào buồn tạm giam dưới tầng hầm B1 này, chờ mòn như ông. Sĩ quan cá không nhận ra giọng tôi hả? Kẻ nọ đáp nhẹ tên, tôi là người bóng bay. Mới đầu, sĩ quan cá không kịp phản ứng, nhưng ngay giây sau ông đã đứng bật dậy, Kinh ngạc nhìn chồng chọc, chọc vào lỗ thoát nước ở góc tường, rồi lại quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa thép, đề phòng thiên địch của mình thành định song vào, gây chuyện bất lợi. Cậu... cậu là người bóng bay? Sĩ quan cát xác nhận ngoài hành lang không có đồng tĩnh gì, mới hít xong một hơi, cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi. Đúng thế, chúng ta chắc phải đến 10 năm rồi chưa nói chuyện thế này ấy nhỉ? Tôi còn nhớ lần đó chạm tráng ở khách sạn. Bây giờ anh chỉ súng vào lưng tôi, họ liến thoáng như bắn súng liên thanh. Lần này anh không có súng, chúng ta có thể trao đổi tâm tình một cách bình đẳng rồi, ha ha. Sĩ quan cá cảm thấy sống cổ lành nhất toát. Tên ảo thuật gia sát nhân kia chỉ cách mình có một bức tường. Nói không chừng, ông chẳng cần lo về việc điều tra nội bộ nữa. Cuộc đời này chỉ còn lại vài phút cuối thôi cậu cậu đến giết tôi hả ca sĩ quan cát kiềm chế cơn run rẫy hỏi làm gì có chuyện tôi cũng như anh bất đắ dĩ trông chân ở cái chốn khỉ này thôi bồn cầu bên buồn tôi cứ có cái mùi khai nồng nặt tôi sắp chết ngột đây giá mà có thể sớm thoát thân bình anh chắc đỡ hơn chứ hả Nếu có thể đổi buồn với anh thì tốt quá tức là nơi này không phải khách sạn 5 sao lần trước chúng ta gặp nhau. Sĩ quan các á khẩu không nói được lời nào. Ông không sao xác định được đối phương liệu có đang nói dối, hồng làm ông hạ bớt đề phòng, từ đó lộ ra điểm yếu. Đến giờ ông vẫn không hiểu được cách thức giết người của người bóng bay, không biết hắn có thể bơm hơi độc qua lỗ thoát nước kia khiến ông đột tử trong phòng kín hay không. Không khí trong buồn tạm giam dường như phản vất một mùi chua chua ngọt. ngọt. Ông thầm nghĩ có khi mình đã trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cùng với lo âu, ông nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Ông có thể moi ngược thông tin từ đối phương, giải đáp mối băn khoăn bao lâu nay, thăm dò thân phận và lai địch hắn ta cùng với thủ đoạn giết người thần bí lạ lùng nọ. Quan trọng hơn là ông có thể nhân cơ hội này tóm gọn hắn. Dù rằng lần này, lần nào đối đầu với người bóng bay, sĩ quan cá cũng đều bại trận. Xong, ông vẫn nắm được một phần manh mối. Ông biết người bóng bay là một tên sát thủ tính tình gàng dở. Chắc hẳn một khi đã chịu mở miệng thì sẽ nói ra đầu ra đũa. Sao cậu lại bị bắt? Sĩ quan cá hỏi bằng giọng cứng nhắc. Ôi chào, anh định môi chuyện tôi đấy à, sĩ quan cát. Hắn tài dịu cợt. Chỉ bằng anh nên tự hỏi xem sao mình lại bị nhốt vào đây trước đi. Tôi không bị nhốt, chỉ là đến đây hỗ trợ điều tra thôi. Sĩ quan cát cứng miệng phản bác. Bóng dĩ, ông không muốn trả lời, nhưng câu hỏi ngược vừa rồi của người bóng bay đã đâm trúng vào chỗ đau của ông. <cười> hỗ trợ điều tra? Thế thì tôi đây cũng tới hỗ trợ điều tra này. Giọng điệu cợt nhã của hắn khiến sĩ quan cát bực mình. Nhưng ông quyết định lời đi, tiếp tục tham dò đối phương. Cậu tự nhận là người bóng bay, không sợ lát nữa tôi sẽ tố giác với đồng nghiệp hả? Bới tình cảnh quý anh hiện giờ, anh nghĩ họ sẽ tin lời mình chắc. Anh nói với bọn họ, tên ở buồn giam bên cạnh chính là sát thủ người bóng bay huyền thoại đó. Bọn họ sẽ chỉ cho là anh nói nhăn nói cùi, hòng đánh lạc hướng, tìm cớ thoát tội thôi. Tôi có tội gì mà cần thoát? Sĩ quan cát phản bác. Tổ trọng án của bác tìm anh hỗ trợ điều tra, anh nghĩ thế nào? Tên này còn biết nhiều hơn mình, sĩ quan cát rùng mình. Ông không ngờ đối phương biết trong số các cảnh sát kia có thành viên của tổ trọng án. ha Tôi chẳng liên quan đến vụ án mạng nào cả, chẳng phải lo sĩ quan các cười đáp tuy nhiên chính ông cũng cảm thấy tiếng cười của mình thiếu tự nhiên Ừ phải rồi trên đời này làm gì có án oan trong tù toàn là những tên khốn tội ác tay trời người vô tội nhất định sẽ được phán sự công bằng hơn nữa cảnh sát đều sẽ ghi đúng mọi lời khai không hề gắn tội lập công sĩ quan các biết đối phương cố tình nói ngược để kích động mình quyết định tự nắm thế chủ động Không để hắn ta tiếp tục dắt mũi nữa Hai ba năm nay Sao cậu lại biến mất thế Sĩ quan cát hỏi Tôi nghỉ hưu rồi Hừ Sát nhân cũng biết nghỉ hưu Kìm nén kheo khách giết người sụp sôi trong lòng Mà không khổ sở à Sĩ quan cát Anh nhìn nhận tôi như thế Thực sự khiến tôi đau lòng lắm đấy Giọng nói sau bức tường chậm rãi cất lên Anh tưởng tôi thích giết chóc chắc Không hề Giết người phiền phức chết được Tôi cũng như anh Cùng là do thời thế bất bách Buộc phải bán sức lao động Cố gắng làm việc kiếm kế sinh nhai thôi Vì Cậu và tôi sao lại giống nhau được Sĩ quan cát nổi giận Cậu là tội phạm giết người như nguế Còn tôi là cảnh sát giữ gìn trị an Cậu có tư cách gì nói ra câu Kiếm kế sinh nhai để đánh đồng với tôi hả Nếu như trên đời không có tội phạm thì cảnh sát cũng sẽ biến mất thôi. Chức danh của anh chính nhờ sự tồn tại của loài người như tôi nên mới có ý nghĩa. Bằng không, anh chỉ là một kẻ bỏ đi vô tích sự. Nhưng tội ác trên đời vĩnh viễn không thể diệt trừ tận gốc. Chính vì xã hội còn cái ác, chúng tôi mới cần phải đi diệt ác. Đúng rồi, không thể diệt trừ tận gốc. Thế nên nhất định có người phải làm việc xấu. Để mà thấy được những anh hùng Các anh chính nghĩa vĩ đại như nào chứ Đã vậy Ông trời chọn trúng tôi sắm bai ác Tôi cũng đành chịu vậy thôi Cậu nói nhăn nói cùi Khỉ gió gì thế Với anh thì đúng là nhăn cùi thật Nhưng với tôi lại là chuyện Hết sức hiển nhiên Hắn ta thoáng im lặng Giọng nói đã bớt đi nửa phần cực nhã Thiện ác là gì Đạo đức là gì Trước giờ tôi đều không hiểu. Sĩ quan các, anh biết không, tôi làm cái nghề này bao năm nay đã chứng kiến môn hình vạn trạng về loài người. Thần chủ của tôi thuê tôi trừ khử mục tiêu với đủ những lý do kỳ quái. Có những lý do xếp theo tiêu chuẩn của anh hẳn khá hợp lý. Ví dụ như báo thù, ghen ghét, tranh đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Nhưng cũng có cả đống lý do trời ơi đất hỡi. Nếu tôi nói ra, Chắc chắn anh sẽ kinh ngạc Trước việc làm sao con người ta lại có thể mong Một người biến mất khỏi thế gian này Chỉ vì những chuyện nhỏ nhạt Lông gà bỏ tỏi như thế Nên là đám người đó cũng biến thái như cậu Bình thường và biến thái Theo cách nói của anh Chỉ là quy ước giá trị Do lịch sử và tôn giáo thiết lập nên thôi Anh không tài nào chứng minh Quan điểm đó là đúng đắn Đối với anh Mạng người là thứ quý giá nhất Đáng được bảo vệ nhất phải không? Nhưng nhìn ở góc độ khác, tất cả chỉ là cái cớ, kẻ thống trị gượng ép nặng ra sau khi cân nhắc đến lợi hại được mất của toàn thể sắc tộc. Do chung sống trong một sát tộc, nên vì lợi ích tối cao buộc phải tôn trọng tính mạng của nhau. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ nhận thấy con người thực chất đều khốn nạn, đều là lũ kẻ cướp lòng tham vô đáy. Vì cách nói này mang ý nghĩa Con người chỉ cần bảo về tính mạng đồng loại Còn thì có thể tùy ý sát sinh Cướp đạt quyền sinh tồn Của các giống loài khác Lúc ạc bí tết Anh có cảm ơn con bò đã chết Để dân hiến máu thịt cho anh không Lúc lái xe Anh có nghĩ đến khi thải gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu Đẩy vô số các loài động vật Như gấu bắt cực, cá voi, ông mật Vân vân Đến bờ tiệt vong không Không chứ gì Vì con người đều là lũ ích kỷ Giả dối mà Chẳng lẽ cậu không phải là người chắc Cậu không ích kỷ Không giả nhân giả nghĩa à Tôi ích kỷ lắm chứ Trước giờ tôi giết người Cũng chỉ vì bản thân Nhưng tôi không giống lũ giết người mua vui Nếu trong xã hội đúng mặt Xấu xa hỗn loạn này Tôi có thể không cần giết người Mà vẫn sống yên lành Thì chẳng đời nào tôi đi làm mấy việc phiền phức không đáng đó Hắn ta bỗng đổi giọng điệu, cười cợt nói Còn liệu tôi có phải con người không ấy hả? <cười> Quả thật tôi cũng không biết nữa Ngoài kia chẳng phải vẫn nói thế đấy thôi Rằng người bóng bay là huyền thoại đô thị Có khi tôi đã không còn là người nữa Mà hóa thành một dạng tồn tại siêu hình rồi chăng? Đã vậy thì tôi giết người Với anh Di chết một con kiến Cũng có khác gì nhau đâu Một phút sau đó, cả hai đều im lặng. Tuy sĩ quan cát muốn tìm cách mò chuyện, nhưng bài diễn thuyết vừa rồi của đối phương đã lật đổ hết hồ sơ hành vi ông từng gán cho người bóng bay. Ông không hoàn toàn tin điều hắn nói. Có lẽ tên này chỉ đang phát ngôn bừa bãi, trụ tính âm mưu giết hại mình rồi trốn khỏi hiện trường. Nhưng lỡ như đó là những lời thật lòng thì quả thật vượt ngoài tưởng tượng của ông. Người bóng bay không phải tên sát nhân lấy giết người làm vui, không hứng thú với quyền lực, mà chỉ là kẻ theo chủ nghĩa phản xã hội và lợi kỹ cực đoan. Trước đây, sĩ quan các và cấp dưới cho rằng người bóng bay là kẻ sát nhân siêu việt, đáng sợ, xảo quyệt, không từ chuyện xấu xa nào. Nhưng giờ nghĩ lại, tổ điều tra liệu có phải đã thần thánh hóa đối phương quá mức, tự làm rối thế trận, không thể nhìn nhận chân tướng một cách khách quan. Người bóng bay phải chăng có đầy điểm yếu, thật ra luôn e sợ bị cảnh sát truy bắt. Những vụ giết người làm như ảo thuật thu hút sự chú ý kia có khi nào nhằm mục đích khác. So với những vụ án ẩm ý ấy, có phải người bóng bay còn cách giết người kín đáo hơn? Những cái xác khoa trương kia được dùng để che đậy hành động khác của hắn chăng? Sự quan cá cường như quên mất hoàn cảnh hiện tại, Nhập tâm suy nghĩ về chuyện người bóng bay. Rốt cuộc, cậu dùng cái gì để giết người? Sĩ quan các cất tiếng hỏi. Ây, 10 năm trước tôi chẳng đã nói đấy là bí mật nghề nghiệp rồi sao? Cậu giết người bằng bùi chú hay phép thuật hả? Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Cậu... Kẹt, sĩ quan các đang định truy hỏi thì từ đầu khành lang Thông với lối cầu thang, bàn lên tiếng mở cửa, hình như có người sắp đến. Chết rồi, chúng ta tốn nhiều thời gian tán dốc quá. Giọng nói bên kia bức tường trở nên góp gáp. Nghe này, tiếp theo đây bị văn hỏi, anh có thể trả lời thành thật. Nhưng nếu liên quan đến tiền bạc, cho dù anh hoàn toàn không biết gì, cũng phải làm ra vẻ biết tổng, hiểu chưa? Cái gì? Anh muốn bình an vô sự thì cứ làm như tôi bảo. Hiện giờ tôi và anh cùng ngồi trên một con thuyền Chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi cái nhà giam hôi thối này không? Phải trông cả vào biểu hiện của anh đấy Đừng quên là trên đời này vẫn có chuyện tù an Cỡm đá Cậu biết bọn họ đang điều tra vụ nào hả? Còn vụ nào nữa? Đương nhiên là cảnh sát A rồi Đợi Sĩ quan cát nuốt lại nửa câu sâu vào bụng Vì tiếng bước chân đã đến bên ngoài cửa thép Ông vội ngồi trở lại dương đá và làm ra vẻ không có chuyện gì. Cạch Khóa cửa được mở. Người mở cửa là gã hối cua ban điều tra nội bộ. Sĩ quan cát đứng dậy, chuẩn bị cùng người nọ di chuyển đến phòng tẩm vấn. Xong gã ta lại đưa tay ra hiệu cho ông ngồi xuống. Trên tầng tạm thời không có phòng trống. Chúng ta lấy lời khai luôn ở đây thôi. Sĩ quan cát sửng người. Nghi hoạt nhìn gã hối cua, ở đây, anh cát, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ điều tra, không cần hình thức quá. Sau lưng gã hối cua vang lên một giọng nói, sĩ quan cát chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra người đứng phía sau chính là sĩ quan Thi, trưởng ban điều tra nội bộ. Trưởng ban Thi hay thường gọi là lão Thi, so ra còn kém sĩ quan cát 4 tuổi, song quân hàm thì cao hơn một bậc. Tuy về chức vụ không có gì liên quan, nhưng hai người thường chạm mặt trong tiệt trụ giao lưu của ngành, xem như từng có vài mối duyên gặp gỡ. Bên cạnh đảo Thi còn có một cậu cảnh sát trẻ mặc đồng phục. Sĩ quan các đoán rằng đây là người được đồn này các cử làm chân chạy vặt cho trưởng ban điều tra nội bộ. Trưởng ban Thi, sao lại phiền đến anh? Sĩ quan các không ngờ đường đường chỉ huy Ban điều tra nội bộ Lại đích thân tới thẩm vấn mình Nhưng ông không muốn nói ra từ thẩm vấn Nên ngừng lời giữ chừng Sự việc nghiêm trọng Với cả tôi lo Mấy cậu lính này không hiểu quy củ Mà phạm đến anh các Đành đích thân đến một chuyến Lão Thi nhún vai Nở nụ cười Cậu cảnh sát chạy việc phía sau Bê đến một cái ghế Đặt cạnh cánh cửa thép để mở Mời lão Thi ngồi Còn mình và gã hũi cua đứng sau lưng cấp trên. Sĩ quan các đành ngồi lại xuống giường đá, lòng thầm thấp thỏm Ông quả thật khó lòng chấp nhận việc bị tra hỏi ở buồn tạm giam. Bị thẩm vấn ở buồn tạm giam thông thường đều là tội phạm nghiêm trọng. Trước đây, ông từng giao nộp lên tòa không ít bằng ghi hình thẩm vấn quay trong buồn tạm giam làm bằng chứng. Bị cáo toàn là nghi phạm giết người. Nhưng ngày trưởng Ban Thi Cũng chịu hạ cố đích thân tới tra hỏi Ông không tiện lên tiếng phản đối Anh các Lão Thi nhận từ tay gà húi cua Một bản tài liệu Đeo cặp kính lão rút ra từ túi ngực Thứ năm ngày 25 tháng trước Từ 9 giờ tối Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau Anh ở đâu Nghe lão Thi hỏi câu thẳng thừng như vậy Sĩ quan các không khỏi trao mày Tôi là nghi phạm hả? À, không không." Lão thi ngẩn đầu cười, "Để cho chắc, theo lệ phải hỏi vậy thôi. Anh các, từ 9 giờ tối thứ 5 ngày 25 đến 4 giờ sáng hôm sau, anh ở đâu?" "Ngày 25, tôi ở nhà." Sĩ quan các bất đắc chí đành khó gì đáp nấy. Ông cảm nhận được sự cứng rắn đằng sau thái độ thân thiện của lão thi. Không có chứng cứ ngoại phạm nhỉ." Lão thi lắc đầu than. "Trưởng ban thi, chúng ta đang nói đến vụ án nào vậy?" "Anh Cát, anh là người thông minh, hẳn đã sớm đoán ra rồi chứ." "Vụ cảnh sát a?" "Không vụ nào khác nữa sao?" "Sĩ quan Cát không nhớ ngày cảnh sát a bị giết, nhưng nói vậy có nghĩa từ 9 giờ tối ngày 25 tháng trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau." Là thời gian tử vong được pháp y suy đoán Các anh nghi ngờ tôi là hung thủ Sĩ quan cát căng thẳng hỏi Không, không, anh cát, tôi chỉ tạm hỏi vậy thôi Lão Thi vừa cười vừa gãi chầm râu dưới cầm, lại nói Kể cả biết anh có khả năng nằm trong diện tình nghi Tôi cũng không cho rằng anh có dính dáng đến vụ này Diện gì cơ? có chứng cứ chứng tỏ hung thủ là thành viên tổ điều tra người bóng bay gì đó của các anh. Sĩ quan các hết sức sửng sốt, ông không ngờ cái tên người bóng bay lại xuất hiện vào thời khắc chốt này. Thành thành viên tổ chúng tôi. Anh Các, để tôi hỏi tiếp trước nhé." Lạc Thy lại nhìn vào tài liệu. Theo như ghi chép, ngày 26 tháng trước tổ các anh mở một cuộc họp, phải vậy không? Cách đây một tháng, sĩ quan các nhận được tin báo, nghi ngờ cái chết của một luật sư ở khu Nam là do người bóng bay gây ra. Nhưng qua điều tra phát hiện hung thủ thật sự là vợ nạn nhân, cô ta từng nghe đến huyền thoại người bóng bay, nên sau khi đầu độc chồng đã cố tình sắp đặt cái xác theo tư thế kỳ quái nhằm đánh đại hướng cảnh sát. Sau khi giải quyết vụ án, sĩ quan các mở cuộc họp báo cáo. Hôm đó là ngày 26 tháng trước, phải cuộc họp đó là ngày 26 tháng trước đợi đã anh muốn nói chúng tôi đã nhầm hung thủ vụ án tài luật sư đó thực sự là tác phẩm của người bóng bay hắn có liên quan đến cảnh sát A anh các tôi không hứng thú với người bóng bay hay người bóng da gì đó đâu giọng lão thi có vẻ hơi châm biếm tôi chỉ muốn biết trong cuộc họp đó có thành viên nào bị hiện lạ lùng hay không Sĩ quan cát nghe xong câu hỏi mới hiểu ra, lão thi căn bản không hề tin người bóng bay thật sự tồn tại. Tuy bao năm qua, người bóng bay gây ra vô số vụ án, người bình thường vẫn không biết tên xác nhân này đang ẩn nấu ở xó tỉnh nào của xã hội. Ngay trong hàng ngũ cảnh sát cũng chỉ những người tận mắt chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của người bóng bay mới ủng hộ tổ điều tra của sĩ quan cát. Sĩ quan cát lấy làm mừng vì mình chưa tiết lộ cho những người này thông tin chấn động. Người bóng bay đang ở ngay buồn giam bên cạnh. Cho dù không phục, xong ông cũng phải thừa nhận tên ác ma đó nói rất có lý. Nói ra chuyện này chỉ tổ khiến Lão Thi cho rằng ông đang bị tạt Cuộc họp hôm đó tôi không thấy có gì khác thường cả. Trời, vậy à, chỉ vài giờ trước khi các anh mở cuộc họp, hung thủ đã hành hạ, giết hại một đồng đội bằng cách thức không khác gì tra tấn. Nếu như còn có thể qua được mắt lửa người vàng của sĩ quan cát, thì tên này thật sự không đơn giản đây. Anh vừa vào đâu mà xác định hung thủ ở ngay trong tổ chúng tôi? Lão Thi đặt tài liệu lên đùi, nhìn thẳng vào mắt sĩ quan cát. Được rồi, tuy là thông tin mật, nhưng chúng tôi không nói ra anh nhất định vẫn không vui lòng. Lão Thi vừa nói vừa gỡ cặp kính. Truyền thông cho rằng cảnh sát A bị giết do phần tử cực đoan trả thù cảnh sát phải không? Không phải sao? Không. Trước khi bị giết, A đã tố giác với ban điều tra nội bộ rằng trong nội bộ cảnh sát có người cấu kết với tội phạm. Nhưng trước khi gặp chúng tôi cung cấp chứng cứ, anh ta đã bị diệt khẩu. Sĩ quan cá cảm thấy một nỗi... Bất an ập tới A nói người cấu kết với tội phạm Là thành viên tổ điều tra người bóng bay à Phải Không thể nào Người tôi lựa chọn đều trung thành với pháp luật Chí công vô tư Không ai lại là đi làm cái chuyện trái đạo lý ấy Trong tổ anh Có một cậu tên là Đạt phải không Lão Thi đều lại kính Liết qua tài liệu Cậu ấy là thành viên năng nổi nhất Dưới trướng tôi Sau khi tôi về hưu Cậu ấy sẽ tiếp quản tội điều tra. Năm ngoái, cậu ta phụ trách một vụ ở phòng điều tra tội phạm kinh tế do cấp dưới mắc sai sót trong tình trình tự thụ lý dẫn đến tòa tuyên bị cáo vô tội. Thế thì sao? Nếu sai sót đó là do cậu ta chỉ đạo cấp dưới cố tình gây ra thì sao? Đạt không đời nào làm chuyện đó, cậu ấy sẽ không chỉ đạo cấp dưới gây tắc trách Sĩ quan cát kích động đứng bật dậy. Anh cứ ngồi súng đã anh cát. Lão Thi không hề dao động trước hành động này, điềm nhiên nói. Tôi chỉ đưa ra một vài khả năng thôi, đổi lại là anh ở vào vị trí của tôi, anh cũng sẽ tư duy theo hướng ấy mà nhỉ. Sĩ quan cát rất muốn phủ nhận, nhưng ông biết lão Thi nói có lý, nên đành hậm hực ngồi lại giường. Ngoài ra, cấp dưới của anh... Còn có một cậu tên là Chí Hồng. Lão Thi lật sang trang tài liệu thứ hai. Cách đây nửa năm, cậu ta từng bị đồng nghiệp bên phòng giao thông bắt vì chạy xe quá tốc độ, nhờ có quan hệ với một sĩ quan phòng giao thông mà cuối cùng được hủy vế phạt. Đó, đó chỉ là một vụ đơn lẽ. Chạy quá tốc độ với giấy khai đồng đội cũng thuộc hai phạm trù khác xa nhau. Còn một người tên Đại Thạch, Lão Thi nhứng một bên lông mày, cậu này nhiều lần bị lập biên bản vì tự ý rời khỏi vị trí công tác, một lần vì lý do cực kỳ ngớ ngẩn là cống một bà cụ bại liệt đến bệnh viện, kết quả để Tây Bung Ma Túy đàn theo dõi trốn thoát. Đại Thạch vốn là dàn khù khờ thế mà, sĩ quan các đã định cải lại như vậy, nhưng nói ra chắc chỉ tổ chức thêm rắc rối. Khiến Lão Thi có thành kiến nặng nề Với các thành viên trong tổ Trưởng Ban Thi Tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đại Thạch là cảnh sát tốt Cậu ta có lẽ hơi ngốc Ưa loài chuyện bao đồng Nhưng cáo buộc cấu kết tội phạm Thì không thể nào là thật Lão Thi im liềm Hai mắt nhêu lại như đường kẻ Nhìn xoáy vào sĩ quan các Ông ta lật sang trang tiếp theo Lại nói Anh các Còn anh thì sao? Tôi ư? Trước kia, anh đầu tư trái phiếu ở ngân hàng cao triển Gần như đốt cả gia tài phải không? Sự quan cát hít vào một hơi khí lạnh Ông không ngờ, ngay cả tình hình tài chính của mình Cũng bị lạo thi nắm rõ trong lòng màn tay Nhưng cùng lúc đó, lời chỉ đạo Mà ông gần như đã quên bắn từ hơn chục phút trước Bỗng hiện ra trong đầu Nếu liên quan đến tiền bạc Cho dù anh hoàn toàn không biết gì cũng phải làm ra vẻ biết tổng. Đó là sự thật, thì sao? Sĩ quan cát thành thật thừa nhận, ông không muốn làm theo lời khuyên của thiên địch. Nhưng ông hiểu rõ về chuyện đầu tư của mình, nên căn bản không cần phải vào việc biết tổng. Lão Thi rút ra hai tờ giấy từ tập tài liệu đưa cho sĩ quan cát. Sĩ quan cát ngỡ là thông tin tài khoản của mình. Xong không ngờ lại là một thứ hoàn toàn khác, hơn nữa nhìn kỹ còn khiến già đầu ông tê rần. Đó là báo cáo chi tiêu và phiếu chi của tổ điều tra người bóng bay. Khi thành lập tổ cách đây 10 năm, theo lẽ dĩ nhiên sĩ quan các đã xin một khoản trợ cấp từ, tài, từ phòng tài vụ để chi trả tiền làm thêm giờ của anh em, thù lao cho nguồn tin cùng với một khoản chi công vụ khác. Ngân sách hàng năm không nhiều Báo cáo chi tiêu năm ngoái Ông hiện đang cầm trong tay Liệt kê rõ thông tin từng khoản Nhưng trên tờ chi phiếu ngân sách Của phòng tài vụ Lại có một con số khiến ông kinh ngạc ngã ngửa Số tiền trên phiếu chi ngân sách Của phòng tài vụ Có thêm một số không Số tiền tổ điều tra nhận được Phải nhiều hơn gấp 10 lần thực tế Trong tổ có người làm giả sổ sách Thuộc kết công quỹ Sĩ quan cát thiếu điều muốn đào ra cửa gào lên rằng ông chưa từng thấy tờ chi phiếu này nhưng trong phút chốc ông đã bình tĩnh lại đây chẳng phải tình huống người bóng bay nhắc tới sao Sĩ quan cát hoàn toàn không biết gì về khoản tiền này theo lý ông cần cực lực phủ nhận đấu tranh đến cùng để chứng minh mình trong sạch nhưng lúc này đây ông dường như có cảm giác hành động theo lễ thường chỉ đẩy mình vào tình cảnh không ngóc đầu lên được Ông không tài nào giải thích nguyên nhân Có thể là do bản năng Đánh hơi nguy hiểm của sinh vật Cũng có thể do tiềm thức Bị ảnh hưởng bởi lời chỉ đào hoang đường kia Nhưng tóm lại Ông biết mình đang đứng trước Những ngã rẽ của cuộc đời Nên nghe theo lời kẻ địch Không đổi trời chung hay không Vậy thì sao Sĩ quan cát đưa ra lựa chọn Tỏ vệ thản nhiên Hỏi Lào Thi Anh không nhìn rõ hả Số tiền hai bên không khớp Lão Thi hỏi lại với giọng sửng sốt Không khớp thì sao Cũng tức là Trong số các anh Có người làm giả sổ sách Đút túi công quỷ Đương nhiên không phải Tôi rất rõ lý do bên trong Sĩ quan các không biết trả lời thế nào Đành nói bừa Ông dần cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm Sẽ phải nuốt hận suốt đời Lý do gì Sự bị cơ mật, không tiện nói rõ Lão Thi nghiện họng trân trối Gã hối cua và cậu chàng cảnh phục Quay sang nhìn nhau Dường như không tài nào lý giải Tình huống trước mắt Lão Thi trao đổi ánh mắt với gã hối cua Rồi đứng dậy, tháo kính Nói với sĩ quan cát Anh các Anh bất hợp tác như vậy Làm chúng tôi rất khó xử Tạm thời tôi cho anh chút thời gian để suy nghĩ Lát nữa sẽ quay lại hỏi anh sau Mong là đến lúc ấy Anh có thể thành thật thừa nhận mọi chuyện Thấy ba người họ định rời đi Sĩ quan cát chợt lên tiếng Cợm đá Sao thế Anh muốn nói rõ với chúng tôi rồi à Không Tôi muốn biết hôm nay các anh còn tạm giam những ai Sĩ quan cát giơ ngón tay cái ra hiệu Về phía bức tường sau lưng Phía chúng tôi cũng giống bên anh Sự bị cơ mật Không tiện nói rõ Lão Thuy nhét miệng cười với vẻ thù địch, đóng cửa buồn giam lại. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vọng lại từ đầu bên kia hành lang, sĩ quan cát đi đến trước cửa thép, nhìn qua ô cửa giám sát, xác nhận không còn ai bên ngoài. Sau màn đấu trí căng thẳng, ông không kìm được tiếng thở dài. Sĩ quan cát, anh làm tốt lắm. Giọng nói từ lỗ thoát nước lại một lần nữa vang lên, Anh... Nhưng anh không lõi quá đấy Còn định dò la thông vận tôi Hừ Tôi nhất định mất trí rồi mới nghe theo lời cậu Sĩ quan cát ngồi bè xuống bên cạnh bồn rửa tay Lưng dựa vào tường cúi đầu mắng vòng vào cái lỗ thoát nước Nhưng giờ anh đã hiểu ra rắc rối mình vướng phải lớn như nào rồi chứ Sĩ quan cát buộc lòng câm nín Ông vẫn tín nhiệm lính của mình Nhưng tờ chi phiếu ngân sách kia Đã chứng tỏ một sự thật khác Là chỉ huy tổ điều tra Ông chỉ cần ký tên xác nhận Vào tài liệu sổ sách Còn những việc như sắp xếp Lưu trữ, giao nộp phòng tài vụ Đều do cấp dưới lo liệu Nếu nói có người đứng giữa Ăn chặn tiền quỹ Thì cán bộ phụ trách việc này Là đáng nghi nhất Người đó chính là Đại Thạch Vấn đề là Sĩ quan các không tin Đại Thạch có thể làm ra chuyện này Hay nên nói Đại thạch không sáng giả đến mức biết làm như vậy Cậu biết người làm giả sâu sách là ai hả? Sĩ quan cát tiêu nghỉu hỏi Tôi biết Nhưng vì vừa nãy anh thử thăm dò về tôi Nên để trừng phạt tôi sẽ không nói cho anh biết Khốn kiếp Sĩ quan cát vốn không trông đợi hắn ta nói thật Kẻ đó cũng là hung thủ giết cảnh sát A Ư Đúng Tại sao cậu biết nhiều thế? Tuy đã nghĩ hưu, nhưng tôi vẫn nắm được rất nhiều thông tin. Tốt xấu gì tôi cũng từng là nhân vật hàng đầu của thế giới ngầm mà. Giọng nói bên kia bức tường, vui vẻ hẳn lên. Nói đi cũng phải nói lại, tay họ thi kia nói cấp dưới của anh câu kết với tội phạm, giết ai diệt khẩu. Anh không nghĩ tên tội phạm đó chính là tôi sao? Rất có thể hiện giờ anh đang ngu xuẩn rồi vào cái bẫy thao túng của kẻ chủ mưu đấy. Chắc chắn không phải cậu Sĩ quan cát không buồn nghĩ ngợi Trả lời dứt khoát Vì sao? Nếu cậu muốn giết người diệt khẩu Thì chẳng vì gì phải dùng dao Đó không phải tác phong của cậu ha không ngờ tôi cũng có tri kỷ Trong hàng ngũ cảnh sát kia đấy Bớt tự giác vàng lên mặt đi Có cơ hội tóm được cậu Tôi nhất định sẽ đem phanh thay tám mảnh Sĩ quan cá Anh thích đùa thật đấy Sao cậu muốn tôi nói dối biết chuyện sổ sách kia? Sĩ quan cát thân lình chuyển chủ đề. Vì làm vậy thì tôi và anh mới có thể yên lành mà ra khỏi nơi chết tiệc này. Mà không, nên nói là anh mới có thể yên lành ra khỏi đây. Tôi thì đàn nào cũng có cách thoát thân thôi, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn. Mà tôi thì thật sự không muốn tiếp tục ở lại căn phòng buồn nôn này nữa. Tôi hỏi là... Bị sao giả vờ biết chuyện sổ sách lại có thể giúp tôi ra khỏi đây? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Lát nữa? Đợi tay họ thi kia quay lại, anh sẽ biết nguyên nhân. Giọng nói sau bức từ ngập ngừng dây lát. Sĩ quan cát, thay vì tìm hiểu việc này, chi bằng anh dành tâm tư suy luận vụ án cảnh sát A. Anh không cảm thấy tình tiết vụ án có điểm mâu thuẫn đành đành à? Mâu thuẫn gì? Thế mà anh tự cho mình là thanh ra tài ba, cái đó cũng không nhìn ra hả? Coi như tôi tặng quà cho Tri Kỷ, đưa ra một gợi ý vậy. Anh thử nghĩ cho kỹ, vì sao hung thủ phải dùng cách đó để giết A? Sĩ quan các có hơi nóng máu trước trọng điệu châm chọc này, nhưng ông không lên tiếng. Bị nhờ người bóng bay nhắc nhở, ông cũng nhận ra điểm bất thường của sự việc thoạt trông có vẻ hợp lý. Cảnh sát A bị giết, Người bình thường cho rằng do phần tử chống đối hành hung trả thù Nhưng hiện giờ lão thi lại chỉ ra thủ phạm là người trong tổ sĩ quan cát Động cơ giết người là để diệt khẩu Tình tiết vụ án vì thế xuất hiện một điểm lạ lùng Vì sao phải đâm hơn 30 nhát dao giống như tra tấn để giết người Sĩ quan cát hiểu rõ phương thức gây án này đại diện cho hai khả năng Một là hung thủ có thù sâu chưa như biển với nạn nhân nên mới cố ý hành hạ nạn nhân để trút trận hay là hung thủ muốn ép nạn nhân nói ra bí mật nói một cách đơn giản chính là trà khảo vấn đề là hai khả năng này giờ đây đều không hợp lý cảnh sát A phát hiện đồng nghiệp không làm tròn nhiệm vụ thì chức trách báo cáo với ban điều tra nội bộ nếu nói hung thủ vì thế ôm hận trong lòng Ngoài giết người diệt khẩu còn tiêu tốn ngần ấy thời gian để từ từ hành hạ nạn nhân, thì động cơ và hành vi của kẻ này có phần khá bên Còn nếu bảo là để ép nạn nhân giao ra chứng cứ phạm tội, thì lại quá thừa thải vì Ban điều tra nội bộ đã xác định phạm vi tình nghi. Chỗ sổ sách dùng làm bằng chứng cũng rõ ràng, không phải thứ hung thủ có thể tiêu hủy được. Trong máy tính của phòng tài vụ chắc chắn có bản sao. Suy cho cùng Đây hoàn toàn không giống một vụ giết người Nhằm mục đích bịt đầu mối hung thủ muốn thu được thông tin gì từ A Hơn nữa Thông thường người bị tra tấn Sau khi tiết lộ bí mật Không còn giá trị lợi dụng sẽ bị giết chết A chịu hơn 30 nhát dao mới chết Vì mất quá nhiều máu Tức là anh ta không chịu khai hung thủ không đạt được mục đích Nói cách khác Hùng thủ chắc hẳn vẫn chưa nắm được thông tin kia Hoặc chưa đoạt được thứ ấy Sĩ quan cát không tài nào suy đoán lý do bên trong Ông liên tục cân nhắc các giả thuyết Phán đoán người khả nghi nhất trong số cấp dưới Nhưng mặc cho cố gắng thế nào Ông vẫn không sao lần ra manh mối Ông coi trọng công việc còn hơn cả gia đình Lòng tin dành cho thuộc hạ vượt xa hiểu biết về vợ và con gái Cũng vì vậy Ông hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn Đạc, Đại Thạch hay Chí Hồng có thể lén chiếm đoạt ngân ấy tiền, thậm chí giết người diệt khẩu để bưng bít. Những người khác có phải hiện giờ cũng đã bị tập hỗ trợ điều tra hay không? Sĩ Quan Cát giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều này. Ông biết nếu đổi lại là mình phụ trách điều tra, ông cũng sẽ đồng thời bắt tất cả nghi phạm, tránh để lộ thông tin. Lại như vụ án liên can đến một loạt người cũng có thể dăng mẻ lưới bắt trọn. Cả hối cua có nói phòng thẩm vấn đã kín hết. Vậy thì rất có khả năng những người bị bắt đến đồn cảnh sát này hôm nay chính là mười mấy thành viên của tổ điều tra người bóng bay. Nghĩ đến đây, sĩ quan cát thình đình đứng phát dậy, kinh hoàng nhìn xuống cái lỗ trên tường. Người bóng bay là một trong số lính của mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tàn thân sĩ quan cát nổi cả da gà. Nhưng mất chưa đến vài giây, lý trí đã mách bảo ông đây là một chuyện không thể. Vì ông hiểu rõ cấp dưới còn hơn người nhà, ông tự tin mình có thể nhận ra âm sắc và giọng nói của người bóng bay. 10 năm trước đụng độ chấp nhoán không phát hiện ra, nhưng hôm nay nói chuyện nãy giờ với hắn ta chỉ cách một bức tường. Nếu hắn là cộng sự của mình, Ông tin chắc có thể nhìn thấu Nhưng nếu người bóng bay Không phải thành viên tổ điều tra Xong vẫn là cảnh sát thì sao Sĩ quan Cát rời vào trầm tư Cân nhắc đến bản tính gian xạo Của người bóng bay Hắn nói mình nghỉ hưu rồi Rất có thể là đã thôi nghề sát thủ Đổi sang ngành khác rồi Không thể loại trừ khả năng Tên này trả trộn vào hàng ngũ cảnh sát Có thể hắn không liên quan đến vụ án cảnh sát A Xong bị ban điều tra nội bộ vơ bừa Cầm cả tình nghi phạm bắt về đây Nên giờ đang lo lắng quá khứ của mình bị lộ tẩy Để che giấu thân phận Chắc chắn hắn đã làm giả rất nhiều tài liệu Không màu rửa sạch tình nghi Những tài liệu đó sớm muộn gì Cũng sẽ bị lão thi cho vào tầm ngắm Ê! Cậu Bảo đã nghỉ hưu rồi Số tiền trước đây kiếm được Từ việc giết người đủ sống rồi hả Im lặng hồi lâu Sĩ quan cát hỏi vọng qua lỗ cống Cũng tạm Bây giờ vật giá thiêu thang Khoảng tích cóp hôm nay Đã thấy là đủ Đến ngày sau rất có thể sẽ thành thiếu Cậu lại không có lương hưu Sao ông biết tôi không có Cậu là viên chất nhà nước chắc Sĩ quan cát Anh đã gây sự rồi Định thăm dò tôi hả? Hắn ta cười dẻo. Đừng mơ tưởng nữa, tôi chả biết tổng suy nghĩ của anh hiện giờ, nên tất cả những gì tôi nói cũng có thể là nói dối. Tôi khuyên anh đừng bận tâm đến tôi nữa, mà cân nhắc về tình cảnh của mình đi. Dù sao, lát nữa anh vẫn còn phải trả lời thẩm vấn đấy. Sự quan cát bị lên lớp một bài, đành ngậm tâm. Ông cảm thấy đau đầu hết sức, một mặt. Muốn điều tra tình tội phạm mình đã theo dấu nhiều năm, mà khác lại phải đương đầu với tình cảnh bất lợi là đối tượng bị điều tra, tiếng Thái đều khó cả. Nhưng trong màn sương mù này lại bỗng mọc ra một suy đoán, thậm chí khiến sĩ quan cát càng rơi sâu vào nỗi ngờ vật. Người bên kia bức tường có thật là người bóng bay không? Dòng điệu của hắn ta quả thật giống với người mình từng gặp ở khách sạn hơn 10 năm về trước Nhưng cách ngờ ngấy năm, tuy nhớ không còn mấy đáng tin Tuy hắn nói ra được chuyện từ 10 năm trước Nhưng sĩ quan các từng nghi trong báo cáo điều tra về quá trình đối đầu Bất kỳ ai vừa đọc bản báo cáo ấy đều có thể nói văn vách như vậy Đến tận giờ, người binh kỳ tường vẫn chưa đưa ra được chứng cứ thiên chốt chứng minh hắn là người bóng bay Nếu hắn không phải là người bóng bay, vậy thì chủ động bắt chuyện với mình nhằm mục đích gì? Là quỹ kế của ban điều tra nội bộ ư? Hay là mưu kế của tổ trọng án cô bác? Hay hắn là đồng bọn của tên sâu mọt câu kết với tội phạm kia, cố ý dẫn dụ mình hồng gây nhiễu loạn điều tra? Hoặc giả hắn đúng là người bóng bay và vụ giết cảnh sát A chính là tác phẩm của hắn. Dùng con dao đâm chết người chỉ để gây nhiễu. Sĩ quan cát càng ngày càng đối. Ông không biết là do mình đã dần mất đi khả năng suy luận hay không gian bức bối chật hẹp này khiến đầu óc mình khó hoạt động hiệu quả. Kết! Cánh cửa sau góc ngoặt hành lang lại phát ra tiếng. Sĩ quan cát thoát ra khỏi trạng thái trầm tư. Ông lướt qua đồng hồ đeo tay. Đã gần nửa đêm... Cách lần thẩm vấn trước khoảng một tiếng đồng hồ Bọn họ tới rồi Sĩ quan cát vô thức nói với cái lỗ trên tường Nhưng phía bên kia lại không trả lời Ê, tên khốn Ông hạ thấp giọng gọi lại lần nữa Nhưng cái lỗ vẫn im liềm Tiếng bước chân càng đút càng gần Ông đành mặc kệ kể, kể cách vách có phải người bóng bay thật không Bản thân mình có phải bị gai bẫy không Vội vàng ngồi trở về giường Đều lên vẻ mặt vô cảm Nhưng sau khi cánh cửa thép Được mở ra Cương mặt sĩ quan cát không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên Các à Vất vả cho cậu quá Đứng bên cạnh đảo thi Và cả hối cua Là sợ phó Khương Người vẫn luôn nâng đỡ sĩ quan cát Sợ phó Sao ngay lại Sĩ quan cát vội đứng dậy Do tay chào Nhưng sợ phó Khương mỉm cười sô tay Tỏ ý không cần Sở trưởng chỉ đạo tôi xử lý vụ này Đã liên quan đến cả sĩ quan gấp cao Tôi đương nhiên cũng phải đích thân ra mặt Sở phó Khương cười ái ngại Làm cái ngành của chúng ta Bất kể cậu là lính tốt hay sở trưởng Nếu cần thì đạn sáng Cũng phải chấp hành nhiệm vụ thôi Quấy quả ngài rồi Sĩ quan khác chân thành Cúi gặp xin lỗi sở phó Mặc dù ông tự vấn lỗi không nằm ở mình Không sao, không sao Sở phó thoải mái gợt đầu Chị sang lão thi và gã hối cua Bọn họ nói cậu giấu giếm Chi tiết thiên chốt của vụ án Phải vậy không? Đâu có, đâu có Anh cát Vừa rồi anh chẳng bảo gì mà Sự việc cơ mật không tiện nói rõ còn gì Rốt cuộc anh đã phát hiện Chuyện sổ sách sai sót từ khi nào Vì sao biết rõ có người thuộc kết mà anh không lên tiếng? Lão Thi hùng hổ truy hỏi. Sĩ quan cát cùng đường đuối lý đành đứng ra bên cạnh giường đá, bắt óc nghĩ cách trả lời. Nếu thành thật thừa nhận mình hoàn toàn không biết gì, chỉ bị người ta dắt mũi suối dục, nói rằng như vậy thì sao? Nhưng người ta đó lại chính là tên giết người mình đã truy bắt suốt 10 năm, kẻ nọ hiện giờ còn bị nhốt ở buồn giam bên cạnh. Nói ra những sự thật ấy chẳng phải càng hoang đường khó tin sao Các này, cậu cứ yên tâm có gì nói đó Bao năm nay tôi vẫn hết sức tin tưởng cậu Cậu không cần lo nói ra chuyện gì vi phạm quy tắc chút rắc rối vào mình đâu Sở phó tôi đây có thể đảm bảo Sở phó dơ tay ngăn lão thi giúp hạ nhiệt bầu không khí Cảnh sát chúng ta trên dưới không phân cấp bậc Chỉ cần là người trong hàng ngủ thì đều là anh em. Sự việc không nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật, tôi ác cơ cách che đậy. Tôi... ùnh... Đúng lúc sĩ quan cát định thừa nhận, thật ra mình không biết gì. Ngoài hành đang bỗng vang lên âm thanh chát chúa, như có thứ gì va vào cửa sắt. Sợ phó, lão thi và gã hối cua không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Nhưng do góc ngoặt 90 độ ở hành lang nên họ không thể trông thấy tình hình đầu bên kia. Rạc, rạc, hình như có tiếng vật nặng bị kéo lê. Sĩ quan khác cũng nâng cao cảnh giác vì âm thanh bất thường này, vô thức dấn một bước về phía cửa bùng tạm giam, định xem là chuyện gì, nhưng hành động của ông bị Lão Thi phát hiện. Đừng qua đây! Lão Thi xuồng xã chỉ thẳng ngón trỏ vào ông, giống như cảnh cáo tội phạm có ý đồ phản kháng đào tẩu. Nhưng sĩ quan cát chẳng buồn đến sĩa, đứng cạnh cửa thò đầu ra lầm mà nhìn thấy quan cảnh hành lan. Cứu! Cứu với! Cùng với tiếng thèo thào gần như tắt hơi, một bóng người lão đảo xuất hiện từ sau góc ngoặt. Một cảnh sát mặt cảnh phục chật vật kéo lê nửa thân trên một người đàn ông mặt thường phục, lão đảo tiến từng bước về phía phòng giam họ đang tập trung. vì cảnh sát tuy vẫn đội mũ kép đi, Nhưng máu chảy rồng rồng trên mặt Và phải loan đỏ cả mảng Bao súng bên hông trống không Có vẻ vừa trải qua một trận sống còn Người được viên cảnh sát kéo về phía họ Máu me đầm đìa Theo sau là một vệt máu dài trên mặt đất Không rõ còn sống hay đã chết Có... có người tấn công Không rõ do thương thế quá nặng Hay thể lực đã đến cực hạn Viên cảnh sát vừa lôi được người đàn ông không rõ sống chết kia qua góc ngoạc hành lan, thốt ra nửa câu này xong liền gục hẳn. Gã hối cua và lão thi thấy vậy lập tức rút súng đề phòng. Sĩ quan cái trong thế cũng định xông lên giúp sức, nhưng ông vừa bước tới đã bị lão thi chặn lại. Gã hối cua đẩy mạnh sĩ quan cát trở lại buồn giam, đóng sập cửa thép. Sĩ quan cát đành ghé sát cửa Sốt ruột nhòm quá ô cửa giám sát Tiếp tục quan sát tình hình Gắn gượng lên Ba người bọn lạ thi xong tới Kéo viên cảnh sát và người đàn ông khỏi góc ngoặt Gã hối cua tay nắm chặt khẩu súng ngắn Tiến lên kiểm tra xem kẻ tấn công có theo sau hai người nọ không Sĩ quan cát nhớ Đợt trước các phần tử thù địch từng reo rao sẽ đối phó với cảnh sát Không biết chừng bọn chúng chọn đúng đồng này tiến hành đánh úp Anh ta chết rồi Lão Thi kiểm tra người đàn ông mặt thường phục Máu mê đầy mình Đoạn thốt ra một câu Sĩ quan cát đứng cạnh cửa Nhìn thấy hết qua lớp kính Ngay đến đời họ nói Cũng nghe rất rõ nhờ lỗ thông gió Trên nóc cửa Trưởng ban xem chừng không có kẻ đuổi theo Á Ấc Sĩ quan cát không rõ Tiếng kêu thảm thiết của gã hối cu Có nghĩa là gì Ông dán sát mặt vào tấm kính Nhưng do góc độ quá hẹp Căn bản không thể nhìn được phía góc ngoặt hành lang Xảy ra chuyện gì Ông chỉ trông thấy hai người đầm địa máu Nằm gục dưới đất Cùng Lão Thi và Sở Phó Khương Đang nhìn trồng chọc về phía Có gã húi cua kinh hoàng ra mặt Xảy ra chuyện Á Ấc Ngay trước mắt sĩ quan cát Lão Thi và Sở Phó Khương Lần lượt cục xuống Ông vốn cho rằng hai người họ bị trúng đạn Nhưng lại không nghe thấy tiếng súng Thế rồi nhìn kỹ lại Đoạn phim kinh dị vụt hiện lên Trong trí nhớ lại một lần nữa Diễn ra trong thực tại Người bóng bay Sĩ quan các điên cuồng gà thét Cũng chẳng thể ngăn chặn màn ảo thuật Chiếc chóc tái hiện trước mắt Cổ lão thi và sợ phó khương Đồng thời bị một luồng sức mạnh Vô hình vặn gãy Hai người dãy dụ dưới đất Chân tay co quắp như bị trục rút Bàn tay qua quào trong không khí, tạo nên một quang cảnh dị thường khiến người ta sợn tóc gáy. Tiếng xương cổ gãy răng rắc tiếp tục truyền tới tài sĩ quan Cát. Ông thậm chí trông thấy khuôn mặt tái mét, cùng ánh mắt sợ hãi của sợ phát hương trước khi chết. Ông ra sức đập vào cửa thép, cố tìm cách cứu vị cấp trên mình kính trọng khỏi lưỡi hái tự thần. Nhưng đầu của cấp trên giống như món đồ chơi đứt dây cót, Xoay đúng hai vòng mới dừng lại Dừng tay Dừng lại ngay Sĩ quan cá cào lớn Nhưng đã muộn Sau cánh cửa thép Trên hành lang ngủ ngang một đống xác Còn ông cũng không rõ mục tiêu tiếp theo Của người bóng bay liệu có phải là mình Mẹ kiếp Người bóng bay Có giỏi thì ra đây Tào sẽ băm hạn bất hảo như mày thành trăm mảnh Vứt cho chó ăn Sĩ quan cát quay đầu cào vào cái lỗ trên tường Với giọng đầy phẫn nộ Ái già sĩ quan cát Chúng ta đều là người văn minh Miệng chỉ nên nói những lời sạch sẽ thì hơn Giọng nói vô lại một lần nữa vang lên Nhưng đòi phản hồi này khiến sĩ quan cát lạnh sống lưng âm thành vọng vào qua lỗ thông gió Trên nóc cửa thép sau lưng ông Ông quay ngoắt đầu Qua ô cửa giám sát Trông thấy viên cảnh sát máu chảy rồng rồng trên mặt từ từ bò dậy, phủy bụi bẩn trên người. Lần đầu gặp mặt, sĩ quan cát. Tôi là người bóng bay. Hắn ta cười nói, bành mũ kepi cảnh sát bị hắn kéo sụp xuống để giấu đi đôi mắt, cộng thêm máu me khắp mặt khiến càng khó nhìn rõ diện mạo. Mày, mày, buồn, buồn tạm giam. Sĩ quan khác liên tục ngoái đầu nhìn về bức tường sau lưng Đồng thời cũng cảnh giác với người bóng bay ngoài cửa Ông vẫn vô hoàng hồn trước quang cảnh trước mặt Không tài nào nói năng cho gãy gọn Không thể hiểu nổi người bóng bay rõ ràng bị giam trong buồn giam bên cạnh Làm cách nào lại lắc mình biến thành viên ngành sát toát đầu chảy máu Kéo theo một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào Anh tưởng tôi bị nhốt trong buồn giam cách bách hả? Người bóng bay nhúng vai, vừa nói vừa xoay lưng về phía sĩ quan cát đằng sau cửa, ngồi xổm xuống kiểm tra xác mấy người lão thi. Rất tiếc đã làm anh hiểu nhầm. Lúc trước tôi đúng là ở trong căn buồn đó, nhưng mà cửa không có khóa. Không khóa? Đúng vậy, nhưng giống như anh, tôi cũng bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này. Không hoàn thành nhiệm vụ trời khử mục tiêu thì không thể trời thoại đây. Căn bùn bên kia khai nồng cả lên, bị buộc chui vào đó nửa ngày. Thật sự là buồn nôn. Lúc này, sĩ quan cát mới nhận ra đây hoàn toàn là một màn kịch do người bóng bay sắp đặt. Hắn đóng giả làm cảnh sát từ trước rồi chật sẵn ở buồn tạm giam số 2. Đợi khi mục tiêu xuất hiện, thời cơ chín mùi, bèn bôi trát máu me, giả vờ bị thương khiến mục tiêu buông lỏng cảnh giác, rồi ra tay giết người ở cự ly gần. Mày, mày được thuê giết sợ phó. Ông ta là mục tiêu chính, còn cả tay họ thi kia và một số cảnh sát khác nữa. Người bóng bay không buồn quay đầu lại, tiếp tục lụt lọi túi quần áo của nàng nhân. Nhiệm vụ này khoa trương lắm cơ, danh sách dài cả giấy. Cũng may ngày sợ phó đây đã là mục tiêu cuối cùng rồi. Rốt cuộc tôi cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Mày... mày nói dối là đã nghỉ hưu. Sĩ quan cát bốn định quát miệng chửi hắn tàn sát người vô tội, nhưng cố kìm cơn giận, vì ông vẫn chưa từ bỏ ý định bắt hắn ta. Đây lại còn là lần đầu tiên ông tiếp xúc gần với tên sát nhân này đến thế. Chỉ cần kéo dài thời gian, ác có kế hay. Ông suy đoán sau đây, người bóng bay còn phải đối mặt với cửa ải, làm cách nào rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu như trên tầng có cảnh sát phát hiện thấy động tỉnh lạ dưới tầng hầm B1, người bóng bay sẽ như cá nằm trong rọ. Tôi không lừa anh, tôi nghĩ hưu rồi thật. Hiểm nổi có một nhiệm vụ để lại từ trước, không thể thoái thác. Không giống như cảnh sát các anh, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Việc đã nhận làm thì dù nghỉ hưu cũng phải hoàn thành. Nhân tiền bổ sung, vụ này tôi không những không nhận thù lao, mà còn tự móc hầu bao bỏ tiền ra thu xếp, loay hoay suốt cả tháng trời. ai chỉ trách con người tôi quá tốt. Cớ làm sao mà mày phải dốc công giúp sức, giả thần giả quỷ để giết họ tại đây? Không phải họ. Người bóng bay vẫn không quay đầu lại, lúi húi lục sát mấy người chết. Mà là vị họ khương này. Đám phóng viên suốt ngày bám nhằn nhẵn lấy ông ta, Tôi không tài nào qua mắt được lũ săn tin đó để tiếp cận mục tiêu. Kể ra, tầy bác sĩ cách đây 10 năm còn dễ xử lý hơn một tẹo. Sĩ quan khác nhớ đến việc sợ phó bị cánh truyền thông đeo bám vì bê bối của ngành. Không ngờ đây lại thành ra lá bù hộ mệnh của thủ trưởng, khiến người bóng bay không có cơ hội ra tay. Thế rồi, trồng thoáng chốc, dù cho tình tiết vẫn chưa được làm sáng tỏ Sĩ quan các đột nhiên nhận ra một sự thật Sự thật này khiến mắt ông tối sầm Cảm giác lộn mửa dữ dội trào lên từ cổ họng Lục phủ ngũ tạng khó chịu như thể bị sấn lại Mày, mày, thằng khốn nạn Mày lợi dụng tao để dụ sở phó ra mặt Mày kêu tao nói dối là biết chuyện sổ sách ngân sách gì đó Chính là để dụ sở phó rơi vào cái bẫy này ha đúng vậy Người bóng bầy dần tay, ngoảnh đầu lại liếc nhìn. Cảm ơn anh đã hợp tác, đảm nhận vai trò tông phạm. Tao, tao đã giết sợ Phó Khương. Sĩ quan các khó lòng tiếp nhận sự thật, đau đớn, xen lẫn, phẫn nộ. Hai tay siết thành nắm đấm liên tục nệnh vào cửa thép, móng tay gầm vào lòng bàn tay tưởng như bật máu. Trong cái xã hội người ăn người này, nếu anh không giúp tôi giải quyết ông ta, Thì bản thân anh cũng khó giữ an toàn đấy Người bóng bay nói nhẹ tên Đây là đôi bên cũng có lợi nhỉ Tao không cần sự giúp đỡ của mày Tên ích kỷ vong ân bội nghỉ nhà anh Tôi đã cứu anh, anh lại còn oán trách Người bóng bay móc ra một chiếc điện thoại di động từ túi Lào Thi Vừa thao tác trên màn hình vừa đáp Mày số 7 gì hả? Anh vẫn khu khờ, chưa biết mình rơi vào cái bẫy thế nào rồi. Người bóng bay đứng dậy, cúi đầu đi đến trước cửa thép. Vừa rồi tôi đã nói đấy, kẻ làm giả sổ sách chính là hung thủ với cảnh sát A. Nói một cách chặt chẽ thì không phải một người, mà là một nhóm người. Còn chủ mưu thì đang nằm dưới chân tôi đây. Sợ, sở phó. Sĩ quan cát không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Ừ, theo kịch bản của bọn họ, bài ngày sau báo chí sẽ đưa tin một tin chấn động. Hung thủ giết hại cảnh sát A không ngờ lại là sĩ quan hình sự nổi tiếng từng phá vô số vụ án lớn, các hạnh nhất. Tao, tao sao? Sĩ quan các hạnh nhất hư cấu ra một tên sát nhân huyền thoại. Tên là Người Bóng Bay, thành lập tổ điều tra đặc biệt dưới danh nghĩa truy bắt Người Bóng Bay, Suốt 10 năm nay, lợi dụng lỗ hỏng trong quản lý kinh phí của cảnh sát tham ô khoản công quỹ khổng lồ. Cảnh sát A thuộc phòng tài vụ phát hiện ra hành vi phạm tội của tên các đã thử tìm cách tố cáo xong bị tên cát cùng đồng bọn nhanh tay diệt khẩu đồng thời ngụy tạo thành hành động do phần tử thù địch cảnh sát gây ra. Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tổ trọng án khu Bắc và ban điều tra nội bộ cuối cùng Tội ác của tinh các đã bị vạch trần Hắn và đồng bọn đều xa lưới Người bóng bay tung một tràng Kịch bản như này Rất hoàn mỹ phải không tao không làm gì hết Trước tòa tao có thể tự bào chữa Chứng minh tất cả đều là vu khống Không đúng sự thật Người chết làm sao tự bào chữa được Sĩ quan cát trợn mắt há hốc miệng Ông chưa từng nghĩ Sở phó và lão thi dự định giết mình Hôm nay anh bị bắt vào đây, bốn dĩ không có cơ hội còn sống ra ngoài đâu. Người bóng bay cười nói. Sau khi thủ tiêu anh, bọn họ sẽ dàn dựng thành một vụ tự sát, kết hợp với một đống tội chứng người đời sẽ tin chắc anh sợ tội tự vẫn. Trong ngành tao vốn luôn được kính trọng, các đồng nghiệp đều hiểu tính tao, đống sổ sách hóa đơn đó không đủ để định đổi tao. Đính kèm đời khai thú tội của anh thì đủ rồi chứ. tao thú tội bao giờ? Anh không, nhưng người tạo ra không khó. Người bóng bay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại vừa lấy trên người đạo thi, dí màn hình tên ô giám sát trên cửa. Sĩ quan cát không khỏi sửng người. Trong đoạn phim đang phát, nhân vật chính ngồi trong giừng đá, buồn tạm giam, chính là mình. Anh cát. Từ 9 giờ tối thứ năm ngày 25 tháng trước đến 4 giờ sáng hôm sau, anh ở đâu? Tôi là nghi phạm hả? Cuộc hỏi đáp từ hơn một tiếng trước đang tái hiện trên màn hình điện thoại. Sĩ quan các không để ý lúc ấy có ống kính ghi hình. Nhưng từ góc độ đoạn phim, ống kính hẳn được giấu trên người gã húi cua hoặc cầu cảnh sát trẻ đứng sau lưng lão thi. Trong thấy đoạn phim này, ông toát mồ hôi lạnh vì nhớ đến vô số đoạn băng thẩm vấn trước kia từng giao nộp lên tòa án. Những đoạn băng tri hỏi tội phạm giết người được quay tại buồn giam. Nhưng, nhưng tao không hề thừa nhận bất cứ tội trạng nào. Người bóng bay lấy lại điện thoại, nhập vào vài chữ. Tùy sĩ quan khác không thấy được hai mắt hắn ta, nhưng ông trông thấy khuế môi người bóng bay nhét lên hắn một nụ cười không lấy gì làm tự tế. Sau khi hắn ấn một phím nào đó trên màn hình, những âm thanh phát ra từ điện thoại khiến sĩ quan cát rùng mình ớn lạnh. "Là tôi chỉ đạo cấp dưới giết hại đồng đội, cậu ta lo chuyện bao đồng quá." Âm sắc và ngữ điệu trong câu nói này giống hệt giọng sĩ quan cát. "Thấy chưa, tôi đã bảo là ngụy tạo không khó rồi mà." Người bóng bay cười nói mấy năm gần đây có một kỹ thuật máy tính gọi là giọng nói siêu giả chỉ cần nhập vào mẫu giọng nói của một người là có thể dùng trí tuệ nhân tạo phân tích chuyên sâu nhằm mô phỏng đa âm sắc của người ấy trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật ở khu đông có một công ty chuyên nghiên cứu mạng này càng nhiều mẫu giọng nói tổng hợp lại càng giống thật sĩ quan cát hồi tưởng quá trình hỏi đáp với lão thi nhớ lại mấy câu mình từng trả lời Đấy lòng bất giác lạnh ngắt. Đạt không đời nào làm chuyện đó, cậu ấy sẽ không chỉ đào cấp dưới gây tắc trách. Đó, đó chỉ là một vụ đơn lẽ, chạy quá tốc độ với giết hại đồng đội cũng thuộc hai phạm trù khác xa nhau. Trưởng Ban Thi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đại Thạch là cảnh sát tốt, cậu ta có lẽ hơi ngốc, ưa lo chuyện bao đồng, nhưng cáo buộc cấu kết tội phạm thì không thể nào là thật. Phần mềm này không phải do tôi cố ý cài đặt đâu nhé Nó vốn có sẵn trong điện thoại. Chức năng có hơi đơn giản, nhưng xem ra được họ dùng để đánh giá mẫu âm thanh thu từ cuộc thẩm vấn, có đủ để ngụy tạo chứng cứ phạm tội hủy hoài thanh danh anh hay không. Rồi sau đó mới để đồng bọn xử lý một lượt trên máy tính, cộng thêm đoạn phim các kép đặc biệt, chỉnh đại khẩu hình của anh một tiệu, thêm giọng nói giả ráp vào, thì quan tòa sẽ có ngay một chứng cứ xác thực thôi. À không, sao thì anh cũng chết, tuồn đoạn phim giả này ra ngoài cho truyền thông đưa tin là được, dư luận chỉ muốn vào anh, họ khương kia bình yên vô sự, cảnh sát diệt trừ một con sâu làm rầu nồi canh, dân chúng có đối tượng để trách tội, vui vẻ cả làng. Thị quan các mặt mày ngơ ngác, ông không tin mình lại bị xem như kẻ giơ đầu chịu bắng. Nhất là theo lời người bóng bay thì chủ mưu chính là vì sợ phó bao năm nay ông kính trọng. Về lý trí, ông biết rằng mọi chứng cứ trước mặt đều ăn khớp. Nhưng về tình cảm thì vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Quan trọng hơn, ông không quên kẻ trước mặt là một tiêu mình truy đuổi suốt bao năm. Dù cho bản thân rồi vào cái bẫy bị vu hại, đồng nghiệp miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm tính dùng mình vào chỗ chết. Ông vẫn cố chấp phải bắt bằng được tên ảo thuật gia sát nhân người bóng bay này Tao không tin Sĩ quan cát lên tiếng Tất cả chẳng qua chỉ là lời từ một phía Trời mới biết mày có đang dắt mũi tao như cách đây hơn một tiếng không Chật Sĩ quan cát Anh ngoan cố thật đấy Người bóng bay rút trong túi ra một phong bì màu vàng nho nhỏ Trong này có tài liệu chứng cứ anh cần Chứng minh cảnh sát A phát hiện ra điều gì mà trước lấy họa sát thân. Mày nói nhóm sợ phó có thể tạo bằng chứng đổ oan cho tao. Vậy tao làm sao biết đống bằng chứng chết tiệt này có phải do mày làm giả hay không? Chật, cái lão này. Người bóng bay có vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng hắn đột nhiên im lặng. Đoạn nói. Không phải, anh đang kéo dài thời gian đấy chứ. Sĩ quan cát bị nói trúng tim đen, bất giác sẵn người. Tôi nói này, người bóng bay trở lại với dòng điệu ung dung. Anh tưởng kéo dài thời gian, người trên tầng phát hiện ra điều bất thường, thì tôi sẽ bị bao vây lại đây chắc. Anh ngây thơ quá đấy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn đúng đỉnh ở đây, tiếp tục nói mấy chuyện xàm xí này với anh, chứng tỏ tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi mà. Anh cho rằng trên tầng còn mạng nào sống nữa hả? Cảm giác như có ngàn bạn con kiến bò trên lưng, sĩ quan các tưởng chừng ngạc thở. Ông nhớ người bóng bay có cách khiến mục tiêu chết sau khi mình rời khỏi hiện trường một thời gian. Nếu vậy, rất có khả năng trước khi mai phục trong buồn tạm giam bên cạnh, hắn đã ra tay với tất cả cảnh sát trên tầng. Tuy người bóng bay nói hắn không tận hưởng vì giết chóc, nhưng chỉ cần ngán đường hắn, Dù cho liên đới tới bao nhiêu mạng người, hắn cũng sẽ lần lượt diệt sạch. Tên ác ôm, sĩ quan cát nghiến đang nghiến lợi. Cảm giác thất bại ê chề trào dân, ông chỉ có thể bất lực đứng cạnh cửa phát tiếc bằng lời nói. con người tôi đúng là quá tốt, vì sao phải tốn thời gian nói mấy chuyện này với anh chứ? Người bóng bay lắc đầu than thở. ai da, thôi thì nhanh nhanh kết thúc còn về nghỉ ngơi cho sớm bóng bay nhặ lấy khẩu súng của lão thi chỉ vào sự quan cát qua lớp kính mệnh sắp chết rồi sự quan cát thầm nghĩ đối mặt với tên sát này tuy đã không còn đặt nặng chuyện sống chết nhưng bị họng súng chỉ thẳng vào người sự quan cát vẫn vô thức lùi lại một bước theo bản năng cho sự quan cát dơ tay che trắng phía trước xong lại nhận ra không có viên đạn nào bắn vào qua ô cửa giám sát, Chỉ thấy người bóng bay dùng bán súng đập vỡ mãn kính. Ông ngỡ rằng hắn ta chuẩn bị dùng ngón ảo thuật giết người vặn đầu mình xoay 720 độ. Xong đối phương là chỉ ném thứ đó và buồn. Một chùm chìa khóa. tay anh có với được để nổ khóa hay không thì tôi cũng mặc. Người bóng bay cười nói. Cuối cùng tặng anh một mẫu tin này. Kiểm tra cánh tay của mấy gà cảnh sát đã ngõm trên tầng. Anh sẽ phát hiện ra điều thú vị đấy Tôi xin phép lượng trước đây Sau này còn gặp lại Đợi đã Người bóng bay Tiếng thế gọi của sĩ quan cát không thể ngăn hắn bỏ đi Khi ông thò tay qua ô kính giám sát Bị đập vỡ mò được Đến vị trí lộ khóa bên ngoài cửa Lại tìm ra đâu là chìa khóa Trong chùm chìa khóa Thì đã là chuyện của 10 phút sau Ngoài cửa chỉ có bốn cái xác Cùng chiếc phong bì màu vàng Người bóng bay từng dơ ra nói là có chứng cứ. Sĩ quan cát mở phong bì, bên trong chỉ có một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Dù biết chắc rằng đã muộn, sĩ quan cát vẫn tức tốc chạy lên tầng, hy vọng còn ai đó may mắn sống sót. Nhưng vừa lao ra khỏi buồn cầu thang, cảnh tượng trước mắt đã khiến ông bàn hoàng chết lặng. Trước mặt sĩ quan cát là ngủ ngang những xác chết bị vặn gãy cổ nhưng điều khiến ông kinh ngạc không phải mấy người chết này mà là khung cảnh xung quanh đây không phải đồn cảnh sát hành lang nối giữa tầng 1 với buồn cầu thang chất đầy thùng giấy và đồ tạp nham cộng thêm đóng mấy móc phụ bụi ở bên cạnh nơi này có vẻ giống nhà xưởng hoặc kho hàng bỏ hoang bên trái hàng hành lang có một cánh cửa để mở sĩ quan các bước qua những cái xác Phát hiện phía sau cửa là một căn phòng giống phòng chờ. Ngoài mấy băng ghế sofa dài, cạnh cửa còn đặt một quầy rượu. Trên mỗi băng ghế lại vắt biểu vài thi thể, trong đó có cả nam lẫn nữ. Nam thì người mặc đồng phục, người mặc thường phục, nhưng nữ thì đều ăn mặc gợi cảm, giống gái tiếp rượu trong hộp đêm. Trên sàn là liệt chai rượu, ly rượu vỡ cùng đồ ăn vặt. Tên chiếc sofa trong góc còn có một đôi nam nữ áo quần sọc sệt. Người nữ leo lên ngồi trên đùi người nam, giống như đàn quấn quýt âu yếm. Nhưng đầu người này như bông lúa mạch gãy thân, gục xuống vai người kia. Sĩ quan các ngạc nhiên hơn cả là người nam kia mặc cảnh phục. Dù rằng quần anh ta đã tụt xuống tận bắp chân, cầm tay thì ở trên cổ tay, còn mũ kepi lại đội trên đầu người nữ. Sĩ quan cát lùi trở lại hành lang. Đi về bên phải Ông vẫn không tài nào lý giải hoàn cảnh này Nhưng khi đi qua hành năng bên phải Bước vào căn phòng thênh thang như nhà kho nọ Ông liền hiểu ra tất cả Trong căn phòng này Ngoài các xác chết dưới đất Còn có từng dãy bàn dài Trên bàn là những bộ thiết bị như thể Chuyên dùng trong phòng thí nghiệm hóa học Trên chiếc bàn Ngay gần cửa ra vào căn phòng Chất đầy các túi bột màu trắng Đây là xưởng điều chế ma túy. Sĩ quan Cát rốt cuộc đã nhớ ra cái mùi chua ngọt ngửi thấy ở bùng tạm giam là gì? Đó là mùi do các chất hóa học tỏa ra trong quá trình điều chế ma túy. Chua là amphetamine, ngọt là cocaine. Trên bàn đóng gói ma túy, có một viên cảnh sát mặc đồng phục nằm gục. Cái sát bên cạnh hắn chính là người của tổ trọng án khu Bắc cùng gã hối cua tới bắt cả tới bác sĩ quan Cát. Kiểm tra cánh tay của mấy gã cảnh sát đã ngõm trên tầng, anh sẽ phát hiện ra điều thú vị. Sĩ quan cát đặc biệt canh cánh về lời cuối của người bóng bay, để lại. Dù ông khó lòng tiếp nhận nỗi sự thật được ám chỉ qua tất cả những gì vừa trông thấy. Ông đi đến bên cạnh tay cảnh sát tội trọng án đã chết, bén tay áo bên trái của gã lên. Không có gì bất thường, nhưng khi bén tay áo bên phải thì trông thấy... Trên cánh tay đó là hình xăm của băng Ngựa Phi, tổ chức xã hội đen ở khu Bắc. Sĩ quan cát mất hết một tuần để chỉnh lý xong tất cả tình tiết vụ án. Cũng vì những tình tiết này mà ông suy đoán, người bóng bay thật sự là một tay sát thủ biết phép thuật. Trong chiếc thị nhớ kia có ghi lại lý do cảnh sát A bị giết. Rất nhiều bản sao văn kiện của phòng tài vụ Sở Cảnh sát cho thấy lực lượng cảnh sát có lộ hỏng rất lớn về tài chính do con người gây nên. Nhưng những lộ hỏng này lại không giống như tưởng tượng ban đầu của sĩ quan các. Ông Vốn do rằng sai lệch trong quản chi và hóa đơn ngân sách của tổ điều tra người bóng bay chứng tỏ có người tham ô công quỹ. Nhận kết luận hoàn toàn trái ngược, tiền không bị rút bớt mà còn tăng lên. Sở Phó Khương đã núp bóng cảnh sát để rửa tiền bẩn. Theo như ghi chép, lộ hổng này đã được lợi dụng ngay khi sĩ quan các mới thành lập tổ điều tra người bóng bay. Sở Phó khi ấy vẫn là trưởng phòng hình sự, cấu kết với băng ngựa phi, chúng giúp chúng rửa tiền buôn ma túy. Ông ta gài gắm đồng bọn trong lực lượng và một danh sách đặc biệt. Trình dành nghĩa trực thuộc tổ điều tra người bóng bay mà ngay sĩ quan các cũng không biết đến sự tồn tại. Sau đó làm giả hóa đơn ngân sách, biến tiền bẩn thành khoản phù cấp công vụ, cấp phát cho đám thu hạ này. Đám thu hạ lại đem khoản tiền này gửi cả vào quỹ tiết kiệm và phúc lợi của ngành cảnh sát. Thành viên ban chấp hành quỹ đều là tay sai hoặc đồng đảng của sở phó. Bọn họ có quyền lựa chọn đem tiền gửi của quỹ đi đầu tư vào công ty nào Kết quả dòng tiền lại chảy ngược về các công ty tài chính kinh doanh hợp pháp Làm lá trắng che đầy những hoạt động kinh doanh bất chính của văn ngựa phi Phòng điều tra tội phạm kinh tế của Đạt có lợi hại cỡ nào Cũng không thể tưởng tượng nổi phòng tài vụ ở trong cùng một tòa nhà văn phòng Lại bị lợi dụng để rửa tiền Ngoài sĩ quan các Không một ai trong xưởng điều chế ma túy còn sống sót, tổng cộng có 36 người chết, trong đó hơn một nửa là cảnh sát. Ngày tối hôm đó còn có 40 cảnh sát tử vong bất thường, đa phần đều đến từ khu Bắc và ban điều tra nội bộ, nguyên nhân tử vong đều do gãy xương cổ. Qua điều tra, tất cả các cảnh sát bị giết đều nằm trong danh sách A điều tra được là thành phần thoái hóa biến chất, nhận hối lộ bê chi cho xã hội đen. Không ít người là thành viên ban đảng, có thân phận kép. Trên thực tế, băng ngựa phi yếu ớt đã sớm bị sợ phó hương thao túng. Một bộ phận cảnh sát và xã hội đen từ lâu đã đồng hóa. Địa điểm sĩ quan các bị giam giữ là trung tâm điều chế ma túy của băng ngựa phi. Ngoài ra còn là khu giải trí thuộc đại ngộ của băng đảng dành cho cảnh sát. Các cảnh sát biến chất có thể tới đây chơi gái hoặc dùng chất cấm. Điều tra phát hiện, tầng hầm B1 được ngụy Trang thành khu tạm giam kia, vốn là nơi bàn đảng xã hội đen dùng để cầm tù, tra khảo thành viên tổ chức đối địch. Còn Lão Thi và đồng bọn từng không dưới một lần bắt nhốt người vô tội vào đây, để họ tưởng rằng mình đang ở trong đồng cảnh sát. Đương nhiên, những người bị giam cầm sau khi phun ra bí mật đều bốc hơi khỏi nhân gian, rất có thể đã bị chôn trong cánh rừng khu Bắc. Nhớ lại chuyện bị gã húi cua dẫn đi hỗ trợ điều tra Sĩ quan các không khỏi trách mình quá sơ ý Đội điều tra hiện trường tìm một hộp máy quay và đèn flash ở xưởng điều chế ma túy Sĩ quan các bây giờ mới hiểu ra chuyện mình bị phóng viên đột kích bên ngoài đồn cảnh sát giả Cũng là một phần trong toàn bộ mang kịch Ông bị gã húi cua trùm áo khoác chê đầu Không phải để khỏi bị phóng viên chụp được Mà nhằm ngăn ông phát hiện nơi đó vốn không phải đồn cảnh sát Còn ông phỏng đoán Khi đó người bóng bay đã cải trang thành cảnh sát Mặc cảnh phục liễn vào nhà xưởng Đồng thời giết chết một người Cùng cái xác chui vào buồn giam số 2 Đợi hàng tiếng đồng hồ Ngoài buồn giam số 4 Nơi sĩ quan các bị nhốt Khóa cửa các buồn khác đều không khóa được Ông không rõ vốn dĩ đám xã hội đen và cảnh sát biến chất kia trước giờ chỉ cần một buồn để diễn kịch, hay khóa cửa buồn số 1, 2, trước đó đã bị người bóng bay phá hoại, một bọn Lão Thi phải chọn buồn số 4 để tiện cho hắn ta quay ra diễn một màn kịch khác lừa bọn chúng. Người bóng bay chỉ đạo sĩ quan các nói dối rằng biết chuyện thâm phục ngân sách chính là vì biết bọn Lão Thi lo sợ phát sinh rắc rối, lỡ như sĩ quan cát sớm đã phát hiện chứng cứ có điểm bất thường rồi đem chuyện đó trao đổi với cấp dưới vậy thì bắt buộc phải xác nhận thông tin trước khi giết ông để bịt lỗ hỏng mà muốn sĩ quan cát mở miệng thì chỉ có thể viện đến sĩ quan cấp cao hơn ông cũng chính là cấp cao nhất của tập đoàn tội phạm này sở phó Khương sĩ quan cát suy luận người bóng bay đã phải mất chừng một tháng để thu xếp kế hoạch lần lượt ra tay với hàng chục cảnh sát khiến tất cả bọn họ cùng lúc bỏ mạng. ngoại phép thuật hay siêu năng lực, ông không tưởng tượng ra cách giải thích nào khác. Còn như người bóng bay, làm cách nào biết chính xác ngày hôm đó sĩ quan cát sẽ bị bắt giữ, lúc nào thì sợ phó xuất hiện, sĩ quan cát không thể nghĩ ra đáp án. Có thể hắn tay dựa vào vận may, hoặc có mạng lưới tình báo hùng hậu chỉ chi viện giúp suy ra kết luận này. Sợ phó mới vô cùng cảm kích sĩ quan cát lôi ra cả đám ung nhọt. Suy cho cùng, sĩ quan cát cũng đã thay ông ta giải quyết được một đối thủ cạnh tranh trên quan trường. Nhưng sĩ quan cát vẫn cứ canh cánh trong lòng. Nhận ân huệ của người bóng bay vốn đã khiến ông không vui. Khó chấp nhận hơn cả là ông phát hiện địa chỉ trên phong bì chứa chiếc thẻ nhớ kia là địa chỉ nhà mình. Cảnh sát A vốn giữ chứng cứ cho sĩ quan cấp, nhưng người bóng bay đã trộm lấy thư từ hàm thư của ông. Trong danh sách cảnh sát A thu thập được không có tên Sở Phó Khương. Anh ta chỉ phát hiện bên trên lão thi có một sĩ quan cấp cao hơn liên quan đến vụ án, nhưng không trả danh tính. Anh ta không ngóc tới độ tối giám trưởng ban điều tra nội bộ với chính ban điều tra nội bộ, trái lại Khi phát hiện thấy mình rất có khả năng đã rơi vào tầm ngắm, bèn đem chứng cứ phạm tội gửi cho người nổi tiếng chính trực là sĩ quan cát Bọn lão thi tra khảo cảnh sát A chính vì muốn biết anh ta đã giao bằng chứng cho ai, nhưng anh ta thà chết không chịu khai đã bí mật. Thiết nghĩ, nếu người bóng bay không lấy trộm phong thư này, sĩ quan cát xem được thông tin trong thị nhớ 10 phần Chắc tám là sẽ đi hỏi xin giúp đỡ từ vị sợ phó mình tin tưởng nhất. Vậy thì, từ một tháng trước, ông đã theo cảnh sát A về chầu ông vải rồi. Người bóng bay không chỉ cứu ông hai lần, còn đòi lại công bằng cho cảnh sát A. Hắn ta rõ ràng là tên sát nhân tội ác tầy trời. Ngay trong vụ án này cũng đã tàn sát hàng trăm mạng người. Xong sĩ quán cát lại không tài nào chỉ trích hắn ta tàn ác. Suy cho cùng... Kẻ tàn ác hơn hắn cả trăm lần Còn khoác lớp vỏ bọc chính nghĩa Sát cánh cùng mình bao lâu nay Con người đều là lũ ích kỷ Giả dối Gặp bản báo cáo vụ án lại Một mình ngồi trong văn phòng trên sở Sĩ quan khác nhớ đến câu này Của người bóng bay Con người nhằm bảo vệ tính mạng đồng loại Có thể tùy ý tước đoạt Quyền sinh tồn của các giống loài khác Vậy đối với cảnh sát Khái niệm đồng loại liệu có thu nhỏ thành đồng nghiệp hay không? Đối với sợ Phó Khương, khái niệm đó phải chăng càng nhỏ, chỉ có đám tay chân cùng một dục mới là đồng loại chăng? Sĩ quan cát không sao tìm được câu trả lời. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày nghỉ hưu. Ông biết đời này mình không thể bắt được người bóng bay, nhưng trải qua phen mạo hiểm thói chết trong gan tốc vừa rồi, Ông cũng không bận tâm trong danh sách hối tiếc của mình còn có bao nhiêu một nữa Hoặc ít nhất có thể bù đắp một một chăng Sĩ quan cát nghĩ Ông mở điện thoại di động Tìm số điện thoại của vợ cũ trong danh bà Ấn nút gọi Chương 7 Bữa tiệc cuối Trân Trân, Tiểu Bảo Hai đứa phải nghe lời ông Đừng có nghịch ngợm đấy. Vâng, dạ. Nhìn theo xe của bố mẹ xa dần, Trân Trân càng buồn bã. bị công việc, bố mẹ Trân Trân và Tiểu Bảo phải đi công tác nước ngoài nửa tháng, nên đành gửi hai chị em tới nhà ông nội. Trân Trân không hề ghét ông nó. Tuy ông cháu một năm chỉ gặp nhau ba bốn lần, nhưng bắt nó rời nhà mình đến sống ở khu ngoại ô hiểu lánh. Trong kỳ nghỉ hè, Tạm chia xa chúng bạn hai tuần lễ Với một cô bé 9 tuổi Thì không thể coi là trải nghiệm vui vẻ gì Chị ơi Chỗ này nhiều cây cối hoa cỏ quá Tiểu bảo 6 tuổi nắm tay chị Hào hứng đung đưa cánh tay chân chân So với cô chị đang mang cả bầu tâm sự Tiểu bảo vô tư Cảm thấy vô cùng hân hoan trước khung cảnh đạ lẫm này Trong mắt nó Nơi đây cứ như thể công viên thiên nhiên Khu dân cư hẻo lánh giống một ngôi làng thần bí. Bốn căn nhà tựa búng và đà pháo đài cổ xưa. Con đường dẫn lên đồi thì chẳng khác nào lối vào rừng rậm ma quỷ. Thông qua trí tưởng tượng phong phú, Tiểu Bảo cảm thấy nơi này thú vị và hay hơn hẳn nhà nó ở trong trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Trân Trân và Tiểu Bảo tới nhà ông nội. Hàng năm, mỗi dịp lễ Tết Nguyên đáng, Tết Trung Thu, Ông nội đều vào thành phố ăn cơm với nhà nó. Còn ngày thường, chỉ thi thoảng mới gọi điện, trò chuyện dâm ba câu với con trai và các cháu. Tình cảm ông cháu không thể nói là thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi quá xa lạ. Trần Trần từng nghe bố nói, biết ông nội là người giàu, tuy nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng ông sở hữu cả khoảng đất rộng ở vùng ngoại ô này, có hơn chục căn nhà cho thuê. Cách thuê đều gọi ông là bác chủ nhà Sinh nhật Trân Trân và Tiểu Bảo năm nào Ông nội cũng nhờ bố phát lì xì cho hai đứa Có điều bố mẹ sợ chịu hư trẻ con Nên bắt chúng phải bỏ lợn 90% số tiền Tuy vậy 10% còn lại cũng đủ cho Trân Trân mua gấu bông to đùng Khiến bạn học ngưỡng mộ Bà Tiểu Bảo mua mẫu đồ chơi hoạt hình mới nhất Nhà của ông nội đẹp đẽ sáng sủa hơn hẳn trần trần tưởng tượng Khi biết ông nội ở vùng ngoại ô hiệu lánh Nó còn nghĩ sẽ là một ngôi nhà gỗ dột nát Không ngờ nơi này lộng lẫy hơn cả nhà nó đang ở tivi phòng khách to gấp đôi ở nhà Còn có dàn âm thanh cỡ đại Ngôi nhà có hai tầng Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp Tầng 2 là phòng ngủ chính và phòng dành cho khách Tiểu Bảo bảo trông thấy căn phòng thì mừng quĩnh, vì trong phòng dành cho khách đã được lắp hẳn hai chiếc tivi cùng hai dàn máy tính. Trước giờ mẹ Tiểu Bảo cấm nó xem màn hình hơn 2 tiếng một ngày, đến cuối tuần mới cho nó chơi điện tử một lúc. Thằng bé không ngờ nhà ông nội ngoài đẹp đẽ thần bí còn được trang bị xịn thế này. Chân trần, trần, Tiểu Bảo, hai đứa mấy giờ ngủ? Chơi bao lâu? Xem TV đến lúc nào cũng được. Ông nội dặn. Nhưng nếu dậy muộn, về trễ không kịp giờ ăn là phải chịu đói đây nha. Trân Trân và Tiểu Bảo gật đầu. Trước đó bọn nó đã nghe bố nhắc đến phương pháp giáo dục của ông nội. Biết ông ưa huấn luyện trẻ con tự kỷ luật. Ông ơi, cháu muốn ra ngoài thám hiểm. Tuy đồ chơi đồng phòng rất hấp dẫn, nhưng Tiểu Bảo còn tò mò với cảnh quan bên ngoài hơn. Vùng này rất an toàn Không có xe cộ qua lại Các cháu có thể dạo chơi tùy thích Nhưng ngôi nhà màu xanh lam đằng kia Có một khách thuê Chú ấy làm việc tại nhà Hai đứa không được chạy tới đó quấy rầy Làm phiền người ta, biết chưa Ông nội chỉ ra ngoài cửa sổ Dù từ nhà họ vốn không thể trông Thấy căn nhà màu xanh nọ Ông ơi, cháu muốn vào cả rừng nữa Tiểu Bảo reo lên hào hứng Ông nội và Trân Trân nhất thời Không hiểu rừng là chỗ nào Sau khi tiểu bảo khu chân múa tay Giải thích Họ mới hiểu ý nó Muốn nói tới ngọn đồi cuối con đường Hai đứa không được tự chạy lên đấy đâu Đằng ấy có chó hoang Cũng dễ lạc đường nữa Dạo này ông hơi bị phòng thấp Để hôm khác dẫn hai đứa đi sau Được không nào Tiểu bảo gật lấy gật để Ánh mắt tràn ngập hy vọng Trân Trân thì không quan tâm rừng hay đòi gì. Cô bé chị Thoải chỉ mãi tính toán làm sao cho qua hai tuần lễ này. Về nhà còn tụ tập cùng bạn hội bạn thân tiểu lệ. Một tiếng nữa đến giờ ăn trưa. Ông nấu cà ri. Đừng có mãi chơi mà quên xuống ăn đấy. Ông nội dặn xong bèn rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng ông lầm lũi. Trân Trân bỗng dân lấy làm hổ thiện. Bà nội tên thân mật là Rita. Rì Bị bệnh qua đời trước khi Trân Trân được sinh ra Nhưng ông nội vẫn kiên quyết ở lại đây làm bác chủ nhà Không chịu vào thành phố ở cùng vợ chồng con trai và các cháu Hơn 10 năm nay Chỉ có ông lễ loi một mình sống tại khu ngoại ô hiệu lánh này Hôm nay hiếm hoi mới có cơ hội quay quần cùng các cháu hàng huyên chuyển phím Vậy mà đứa cháu như mình Lại chỉ mong hai tuần sau về nhà gặp bạn Trần Trần thầm trách mình đã quá ích kỷ. Trong khi Trần Trần vừa mở ba lô lấy sách và bài tập ngoại khóa, vừa tự xét lại thái độ bản thân thì Tiểu Bảo lại bấm điều khiển tivi, nhảy phóc lên giường ngồi ngay trước màn hình. "Tiểu Bảo, xem tivi không được ngồi gần quá đâu." Tiểu Bảo nghe thấy chị nhắc, liền lùi lại, ngồi ở đầu kia giường. "Sao không có hoạt hình gì cả?" Tiểu Bảo đổi mấy kênh liền, tivi vẫn chỉ phát phim truyền hình và tin tức. Đừng bấm liên tục, bấm hỏng là em phải đền cho ông đấy. Trần Trần dạy em trai, Tiểu Bảo lè lũi, ngoan ngoãn đặt điều khiển xuống. Bộ án 5 mạng người xảy ra ở bảo tàng phía nam thành phố tối qua hiện vẫn chưa có tiến triển. Theo thông tin thù được từ hiện trường, trong 5 người chết có 3 người là nhân viên bảo tàng, Hai người là khách tham quan, người bị hại đều chết do suy tim, chân tay co rút, được phát hiện tại đại sảnh bảo tàng và phòng dành cho nhân viên. Do thiết bị giám sát trong bảo tàng gặp sự cố, cảnh sát vẫn chưa thể dò qua quá trình xảy ra sự việc. Xong, giám đốc bảo tàng tiến sĩ Lộ Bến Nhiên tiết lộ, lô hộp trang điểm châu Âu đang được trưng bày tại đây đã bị mất trộm. Phía bảo tàng vẫn đang tính toán thiệt hại Lô hộp trang điểm này Do một nhà sưu tầm tư nhân cho mượn Giá trị thị trường ước tính Lên tới 60 triệu đồng Tuy cảnh sát không tìm được chứng cứ Tại hiện trường Nhưng người phát ngôn phía cảnh sát nhận định 5 nạn nhân chết do trúng độc Ngoài ra có thông tin cho hay Một số nhân viên điều tra tin rằng hung thủ có liên quan đến Vụ án mạng ly kỳ tương tự trong quá khứ Hiện đang dốc toàn lực điều tra Trân Trân không đặc biệt chú ý đến bản tin trên TV, nhưng Tiểu Bảo thì nghe rất nhập tâm. Chị ơi, đây nhất định là do cả người bóng bay mà anh họ kể làm đấy. Đừng có ngốc, người bóng bay gì đó chỉ là chuyện anh họ bị ra gạt em thôi. Không phải đâu, anh họ kể đó là tên ác ôn ngay đến cái chú cảnh sát cũng không bắt được cơ. Có lúc Trần Trần cảm thấy em trai mình đầu óc hơi không bình thường, Một thằng quỷ chưa đầy 7 tuổi lại có hứng thú với mấy vụ án giết người, huyền thoại đô thị gì đó. Trẻ con bình thường nghe đến những đề tài như vậy đều sẽ khóc tu tu. Liên thằng nhóc này còn hào hứng gần hỏi thêm. Không lâu trước đây, một người anh họ 16 tuổi gặp ở đám cưới họ hàng, có kể với tiểu bảo câu chuyện, người bóng bay kinh dị. Lần thì là có một nhà ảo thuật sát nhân, sở trường sử dụng ảo thuật để giết người, đang ẩn nấp trong thành phố, gây ra vô số những vụ giết người kỳ dị. Nào ngờ, Tiểu Bảo không những không bị dọa sợ mà còn bám riết luôn lấy anh họ hỏi này hỏi kia, làm người ta phải đi nhận lỗi với bố mẹ Tiểu Bảo. Trần Trần suy đoán, Tiểu Bảo to gan lớn mật như thế, chắc chắn do xem quá nhiều phim hoạt hình thám tử lừng danh kỳ dị đó. Trong nhận thức của trẻ con, Cuộc đỏ sức giữa tội phạm giết người và cảnh sát đã biến thành trò chơi đối đầu mất rồi. Trân Trân thường xuyên không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo có thật là em trai mình không? Không dưới một lần nó từng có suy nghĩ kỳ lạ này. Trân Trân là con ngoan trò giỏi, thể thao cũng siêu, lại thêm nụ cười tư tắn đáng yêu, là ngôi sao trong trường học, được thầy yêu bạn mến. Nhưng Tiểu Bảo thì lại là tên nhóc lập dị, mới tí tuổi đầu đã chuyên trước họa, chọc bạn học khóc, rồi thì làm giáo viên tức điên. Hai chị em tính cách hoàn toàn trái ngược, Trân Trân thông minh, giỏi giang, Tiểu Bảo ù ù cạt cạt. Thật ra, Trân Trân hiểu rõ sự nghi ngô của em trai chỉ là bề ngoài, Tiểu Bảo thông minh hơn hẳn bạn bè cùng lứa, có điều suy nghĩ của nó hết sức kỳ quạt. Ngay đến bố mẹ cũng không nắm bắt được tùy hai chị em tính cách khác biệt Nhưng Trần Trần và Tiểu Bảo cũng có một điểm chung Cả hai đứa đều rất thích nhau Trần Trần không nhớ bắt đầu từ khi nào Em trai thường nắm tay mình Dung dăng dung dễ chạy tới chạy lui Ngay cả khi ra ngoài cùng bố mẹ Tiểu Bảo cũng thích nắm tay chị Có lúc Tiểu Bảo ương nghịch Bố mẹ không cách gì trị được Chỉ cần Trân Trân lên tiếng là Tiểu Bảo ngoan ngoan nghe ngay. Cho dù em trai không đáng yêu lắm, nhưng lần nào nghe Tiểu Bảo thân thiết gọi, Chị ơi! Trân Trân đều thấy ấm lòng. Trân Trân đoán rằng mình dốc công học tập, tác phòng đúng đắn, chưa biết chừng chính là vì muốn tạo tấm gương tốt cho em trai nói theo. Một tiếng sau, Trân Trân và Tiểu Bảo xuống phòng khách ăn trưa cùng ông nội. Trên TV vẫn đưa tin về vụ án bảo tàng, nhưng ông nội không để tâm, chỉ mãi vừa ăn vừa nói chuyện với các cháu. Trân Trân cảm giác ông nói nhiều hơn hẳn bình thường, cứ hỏi hai chị em về mấy chuyện trường lớp. Ăn cơm xong, Trân Trân muốn giúp ông rửa bát, nhưng ông bảo Hai đứa đi chơi đi, đừng tranh giành thú vui làm việc nhà của ông. Chị ơi, bọn mình ra ngoài thám hiểm đi. Tiểu Bảo đi ra cạnh cửa chính, dờ tay vặn tay nắm cửa. Ông ơi, cháu dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi nha. Trân Trần hét vọng vào bếp. Đừng đi xa quá. Từ trong bếp vọng ra tiếng ông. Trần Trần dắt tay Tiểu Bảo, rời khỏi căn nhà màu trắng, đứng trong sân vườn, nhìn ra xung quanh. Tiểu Bảo nhảy lo cho như khỉ, lúc thì chạy ra sau nhà nhìn ngó ống và rảnh thoát nước. Lúc lại trèo lên hàng rào phóng mắt nhìn ra phong cảnh sâu lùm cây. Chị ơi, bọn mình chơi trốn tìm đi. Tiểu Bảo đột nhiên đề nghị. Không phải em nói muốn thám hiểm mà. Chơi trốn tìm vui hơn. Nhưng mà có biết rõ khu quanh đây đâu. Trân Trân nhìn quanh bốn phía. Không biết rõ mới vui chứ. Tiểu Bảo lại nói ra mấy lời Trân Trân không hiểu nổi. Mãi lúc sau Trân Trân mới nghe thủng. Tiểu bảo muốn nói so với việc biết trước từng nơi có thể trốn, thì không biết gì về cảnh quan xung quanh sẽ thú vị hơn. Trân Trân vốn định từ chối, nhưng lại chợt lấy lên một ý Được, nhưng đợi chị Tẹo đã. Nói đoạn, cô bé quay vào nhà, lấy một quyển sách ngoài khóa nhét vào ba lô, rồi đeo ba lô trở ra sân. Em làm ma tìm chị nhé, Trân Trân hỏi. Không phải ma, là thám tử lừng danh Chị là siêu trộm, em sẽ tìm ra chị Được, được, siêu trộm hay gì cũng được Tóm lại, giờ chị phải đi nấp Em bịt mắt lại đếm đến 100 đi Chị không được nấp trong khu rừng Ông không cho phép bọn mình vào Hoặc chạy về nhà xem tivi Để em ở ngoài này tìm mãi đâu đấy nhé Biết rồi, chị sẽ trốn ở quanh đây thôi Trân trần Trân đáp, nó quả chưa nghĩ đến, còn có chiêu về nhà trốn. Em đến đây. Một, hai. Tiểu Bảo úp mặt vào cây cột cạnh lối vào, lấy tay che mắt, chậm đải đến. Trần Trần đẩy cổng cạnh hàng đào rắn đến đi về bên phải. Nó cứ men theo con đường đi mãi, ngang qua ngôi nhà màu xanh lá không người ở. Đến trước, hai ngôi nhà màu xanh lam và màu vàng. Ông nội đã nói khách thuê nhà màu xanh lam làm việc ở nhà, dặn bọn nó không được quấy đầy người ta, nên nó lặng lặng đi ra sau ngôi nhà xanh lam, bạch lùm cây, tìm được một không gian nhỏ giữa tường bao và bụi cỏ. Nó dựa tường ngồi lên một viên gạch, rồi mở ba lô lấy sát ra đọc dưới ánh nắng. Trần Trần vốn không muốn chờ trốn tìm gì hết, nhưng thế này nhẹ nhàng hơn so với dẫn thằng em bướng như khỉ đi thám hiểm khắp nơi. Nó chỉ cần tìm một chỗ trốn cho kỹ là có thể thông thả đọc sách. Ông nội từng nhắc nhà xanh lam có người ở. Trần Trần nghĩ Tiểu Bảo chưa chắc đã đoán ra nó trốn ở đây. Đợi khi Tiểu Bảo không tìm ra mình, khóc lóc gọi chị ơi, nó mới chạy ra ló mặt. Nghĩ đến đây, Trần Trần hài lòng mỉm cười. Trần Trần bắt đầu đọc cuốn sách ngoài khóa trên tay. Đó là quyển Phù Thủy xứ Âu Lực Dịch khi đến nhà ông, nó mới đọc mấy trang. Nhân vật chính Dorothy chỉ vừa ngộ sát một phù thủy độc ác phương Đông, bị phù thủy tốt bụng phương Bắc suối cướp đôi giày bạc của người chết, bước vào chuyến phiêu lưu tìm kiếm phù thủy xứ Oz. Cũng đến lúc rồi. Trần Trần bỗng nhiên nghe thấy giọng nói. Nó rời mắt khỏi quyển truyện, nhìn ngó xung quanh. Phía trước mặt là sừng dốc lên cao, Âm thanh không truyền đến từ phía đó Nó bèn ngẩn đầu quan sát trái phải Qua khe hở giữa lùm cây Nó không trông thấy bóng người nào Nhưng âm thanh lại một lần nữa vang lên Cậu nghiêm túc đấy à Trần trần trọng tài lắng nghe Phát hiện giọng nói phát ra từ sau lưng Sau lưng nó chính là ngôi nhà tường xanh lam Nhìn lên mới hay Thì ra phía trên có một ô cửa sổ Tuy cửa kính đóng kín nhưng âm thanh vẫn vọng ra từ trong nhà. Làm bao nhiêu năm đến thế đủ rồi, hơn nữa còn tiếp tục, tôi sợ mắt sai sót. Có thể nghe ra, trong nhà có hai người đàn ông, bọn họ đang nói chuyện. Trần Trần cảm thấy nghe lẫm chuyện thiên của người khác là rất không lịch sự, nên đứng dậy, định tìm chỗ khác trốn, tiếp tục đọc sách. Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo... Nó bất giác khừng lại Thật sự không giống cậu Vụ bảo tàng hôm qua Chẳng làm rất gọn gẽ đấy thôi Năm mạng người Thổi cái phù là giải quyết xong Đám cảnh sát ngu xuẩn đến nay Vẫn không biết đâu mà lần Bảo tàng Cảnh sát Năm mạng người Trần Trần nhớ đến bản tin vừa xem trước đó Lấy làm nghi ngờ Không Tôi cảm thấy đó đã là cực hạn rồi Nhưng cuối cùng cậu chẳng vẫn xử lý gọn mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ con gì Thì quả là vậy Cậu là sát thủ giỏi nhất tôi từng gặp Mấy năm nay công việc tôi giới thiệu cậu đều hoàn thành nhanh nhẹn gọn ghẽ Gần như không để lại chút dấu vết Nếu giờ cậu rút khách sọc tìm đến tôi biết giao nhiệm vụ cho ai mới được chứ Trần Trần kinh hoàng bậm miệng tráng định mồ hôi lắm tấm Người ở trong phòng là sát thủ, là sát thủ để giết 5 mạng người ở bảo tàng ngày hôm qua. Để nghe cho rõ hơn, nó dán tay vào vách tường, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Gần đây, tôi cảm thấy có phần lật bất tòng tâm. Người kia nói, anh là môi giới, không cần lên tiếng đầu, đương nhiên không thấy sao cả. Nhưng tôi phải ứng phó với đủ mọi tình huống đột nhiên phát sinh. Như hôm qua chẳng hạn, bóng dĩ tôi dự tính trong bảo tàng chỉ có 3 nhân viên và kẻ đó. Ai ngờ lại tòi ra một người khách không liên quan trong phòng vệ sinh. Nếu tôi nhất thời sơ ý, không phát hiện ra anh ta, thì hôm nay chưa biết Trần đã bị gô cổ rồi. Người bao lâu nay nấp phía sau như anh, làm sao hiểu được cái khó của tôi? Ta... Này! Trần Trần không nghe rõ. Hình như người kia gọi tên tay sát thủ. Tuy tôi chỉ phụ trách làm cậu nối, nhưng cũng phải tốn nhiều công sức lắm để đảm bảo danh tính của cậu không bị bại lộ đấy. Tóm lại là tôi quyết định nghỉ hưu rồi. Tôi vẫn còn mấy nhiệm vụ nữa, trong đó có hai vụ định giao cậu. Hay là cậu cân nhắc thêm đi, về thù lao tôi có thể nâng lên một ít. Tôi đã bảo không phải vấn đề tiền nông mà. Người kia gầm lên, Bóp. Một bàn tay thình đình vỗ lên vai Trân Trân Làm nó giận mình suýt nữa hết toán Trân Trân sợ hãi quay đầu lại Chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ thánh Thiện Đang cười tươi trói của Tiểu Bảo Tìm ta chị rồi nhé Tiểu Bảo còn chưa nói dứt lời Trân Trân đã vội kéo thằng bé lại bịt miệng Người dán sát vào tường rụt qua một bên Lúc này nó mới đột nhiên ý thức được hoàn cảnh Của bản thân cực kỳ nguy hiểm Chưa đầy 2 giây sau Nó nghe thấy có người bước tới trước cửa sổ Dơ tay mở cửa May mà về cửa sổ hơi nhô ra ngoài Nó và tiểu bão rút vào góc tường Vừa hay ở trong điểm mù Sao thế? Một trong hai người hỏi Không có gì Chắc là tôi nghi nhầm Có thể là mèo hoang Người kia đóng cửa sổ lại Nói Đấy Thần kinh tôi đã trở nên căng thẳng thế này Còn làm tiếp thể nào cũng sai sót. Chật, dù sao đi nữa tôi cũng không từ bỏ đâu. Hay là cậu cứ nghỉ ngơi vài tháng, để sau tôi sẽ trao đổi lại với cậu. Trân trân nghe thấy hai người đi về đầu kia căn nhà, bèn nén tâm trạng lo lắng thấp thởm, rứng cổ nhìn vào nhà từ mép cửa sổ. Nó trông thấy ngay trước lối vào, một người đàn ông chừng 30 tuổi đang bắt tay với một bác Với một ông bác đầu ria sờm người nọ nói: "Được, để sau rồi bàn, cứ coi như tôi nghĩ dài ngày." "Ừ, nói chuyện sau nhé, Thành." Ông râu sờm nói. Lần này thì Trân Trân đã nghe rõ tin tây sát thủ, hắn tên Thành. Ông râu sờm rời khỏi căn nhà, người kia đóng cửa lại rồi bắt đầu thu dọn cốc cà phê trên bàn. "Hừ, nói chuyện sau." Đêm này là anh sẽ lên cơn đầu tim rừng ngõm thôi Vậy là tôi có thể yên tâm nghỉ hưu rồi Hắn lẩm bẩm một mình Trần Trần bỗng thấy hoảng loạn Nó lần nữa ngồi thập súng Quay sang tiểu bảo đang bị mình ôm chặt Chỉ thấy em trai nhìn mình chồng chọc với ánh mắt khó hiểu Nó không dám buông tay Sợ tiểu bảo lên tiếng sẽ khiến tên sát thủ chú ý Bị phát hiện là chết chắc Trần Trần nổi da gà Khuế mắt rừng rừng, nó biết lúc này cần nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hai chân mềm nhũn, hơn nữa nó cảm giác chỉ cần phát ra tiếng bước chân là sẽ bị người trong nhà phát giác. Rào, có tiếng nước chảy, người kia đã vào phòng tắm. Trân trân, phải nhân lúc này bỏ chạy thôi, Trần Trần thầm nói với chính mình, nhưng đôi chân không nghe theo mệnh lệnh, cứ ý ra đó không định nhúc nhích giờ mà không chạy là không còn cơ hội đâu Mày còn định ở đây bao lâu nữa Trân Trân liên tục tự trách bản thân yếu ớt Nhưng nó vẫn không có can đảm cất bước đầu tiên Ưm... Uhm, Tiểu Bảo lắc đầu nhìn Trân Trân Không hiểu chị đang băng khoan nổi gì Vì Tiểu Bảo nhất định phải bỏ chạy Lòng Trân Trân bỗng dân chút can đảm Nó gắn sức đứng dậy Lắng nghe kỹ tiếng nước chảy trong nhà Rồi ông tiểu bảo rón đén rời khỏi khoảng không gian giữa bức tường và lùm cây nọ. Ra đến ngã rẽ, cách khoảng sân ngôi nhà xanh lam một đoạn, nó mới kéo tiểu bảo chạy thẳng một mạch về phía cửa nhà ông nội. Vừa rồi, từ sau nhà vòng ra trước nhà, thật ra mất không đến 20 giây, nhưng nó cảm giác 20 giây đó dài và đáng sợ như một tiếng đồng hồ vậy. Chị ơi, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Bảo vẫn mang niếc mặt nghi thơ, không hề biết đến nỗi sợ hãi chân chân vừa phải đối mặt. Trân Trân vốn không định nói, nhưng lại sao Tiểu Bảo dậy lên ăn vạ, bèn đêm đoạn hội thoại nghe được kể cho em trai. Người đó chính là tên ác ôn giết người á? Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi. Trân Trân gật đầu. Bọn mình phải mau nói với ông nội, để ông báo cảnh sát. chân Trân, Trân đề nghị. Đừng! Lỡ như các chú cảnh sát không tin bọn mình Tên ác ông kia sẽ hại cả chị lợn ông mất Tiểu bảo phản đối Trần Trần chưa hề nghĩ đến khả năng này Nhưng suy xét kỹ tình hình thì quả đúng như em nó nói Cảnh sát liệu có tin lời hai đứa trẻ con không? Nếu cảnh sát không tin Trái lại còn đánh động đến tên sát thủ Bọn nó sẽ trở thành mục tiêu diệt khẩu Suy cho cùng Ngay đến tay môi giới giúp hắn mốc nối cũng bị xử lý rồi Chị ơi, trước tiên bọn mình phải tìm ra chứng cứ thì chú cảnh sát mới có thể bắt giữ tội phạm. Tiểu Bảo ngưỡng đầu bảo chị. Trân Trân lấy làm ngạc nhiên vì em trai hiểu biết nhiều như vậy. Ngày tự bắt giữ cũng biết dùng. Nhưng ngẫm lại, chắc thằng bé học từ mấy bộ phim hoạt hình thám tử. Đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm đấy. Trân Trân lo lắng giận. Bọn mình đề nghị cách thử xem thông minh như thế nhất định sẽ nghĩ cách thấy tiểu bảo lúc này vẫn giữ được bình tĩnh Tr chân càng cho rằng em trai là một đứa lập gì nhưng nó nghĩ đây cũng là cách hợp lý nhất rồi Tuy hàng xóm là nhân vật nguy hiểm nhưng xem ra chưa nguy hiểm ngay cứ ở trong nhà ông ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho tiểu bảo tối đến Trần Trần và tiểu bảo ở trong phòng tính toán kế sách Tùy lúc ăn tối, ông nội có để ý nét mặt của cháu gái là lạ, lạ. Nhưng chỉ cho rằng do trẻ con nhớ nhà, không mấy bận tâm. Chi bằng cứ coi như không biết gì cả. Dù sao, nửa tháng nữa bọn mình cũng về nhà rồi. Trân Trân lên tiếng. Mặc dù cách này rất tiêu cực, nhưng với hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, thì có lẽ hết đây là quyết định đúng đáng nhất. Lỡ như tên ác ông đó, Sau này muốn hãm hại ông Thì làm thế nào Tiểu bảo tỉnh táo hỏi Trần trần chào mày Cảm thấy vô cùng bất an Đúng vậy Hai tuần sau bọn nó sẽ rời khỏi đây Nhưng ông nội thì vẫn còn ở lại Mà cái kia lại là một tên điên Dám giết cả đồng bọn Mách ông không được Giả vờ không biết cũng không xong Phải làm thế nào đây Trần trần mặt mày rầu rỉ Em đã bảo bọn mình tìm chứng cứ mà. Tiểu Bảo vô tư nói. Tiểu Bảo, đây là hiện thực, không phải chuyện tranh hay hạt hình đâu. Trần Trần đành mặt, nghiêm túc nhắc nhở em trai. Bọn mình làm sao tìm ra bằng chứng giết người được? Chị, bọn mình đâu cần tìm chứng cứ giết người chứ. Tiểu Bảo nói. Trên TV nói, ngoài giết người, Tên ác ông đó còn trộm đồ nữa Bọn mình chỉ cần tìm ra than vật Là có bằng chứng rồi Ý em là than vật ấy hả? Trân Trân ngẫm nghĩ Hỏi lại Sao em chắc chắn hắn chưa bán than vật? Hơn nữa Chưa biết chừng số tài sản ấy Ở trong tay người môi giới cũng nên Tương nhiên là hắn đang giữ rồi Nếu ở chỗ người môi giới Hắn sẽ không giết người ấy đâu Tiểu Bảo nói với vẻ thản nhiên. Trần Trần sửng người, cảm thấy lời em trai rất có lý. Nó không ngờ mớ kiến thức vô dụng Tiểu Bảo học được từ phim hoạt hình lại trở nên có ích vào lúc này. Thời gian này chúng ta chỉ cần để ý tên kia, xem trong cuộc sống thường ngày hắn có biểu hiện gì kỳ lạ. Kẻ xấu rồi sẽ lòi... lòi chân thôi. Tiểu Bảo hô hào. Trần Trần vốn định chỉnh em trai Dùng sai thành ngữ Nhưng tâm tư còn mãi đặt cả vào kế hoạch Chỉ nghe ngóng đôi chút dò la xa gần Chắc không có gì nguy hiểm nhỉ Nếu có thể tấm được đuôi kẻ xấu Cũng tức là đảm bảo an toàn cho ông nội Được rồi Ngày mai mình sẽ cùng đi Trần Trần gật đầu Nó nghĩ Cháu của ông chủ nhà Đi chào hỏi khách thuê nhà Chắc không gây nghi ngờ gì chứ Cùng lắm, bị coi là trẻ con ngủ nghịch thôi. Tiểu Bảo lăn từ trên giường xuống, ngồi trước bàn học, mở vỡ tập vẽ, nhặt mấy cây bút màu hí hoáy Để em vạch ra trình tự điều tra. Trân trân không rõ, Tiểu Bảo định vạch ra trình tự gì. Nó chỉ lo liệu mình có thể điềm tĩnh đối mặt với gà đàn ông đáng sợ kia không. Buổi sáng hôm sau, Trân Trân và Tiểu Bảo ăn xong bữa sáng bèn cùng nhau tới trước căn nhà xanh lam theo giỏi Chiếc xe đổ trước nhà không thấy đâu nữa. Trân Trân đoán kệ nọ đã ra khỏi nhà. Nó to gàng hơn đi đến trước cửa sổ thăm dò. Trong nhà không một bóng người. Gây rồi liệu có phải hắn đi bán tan vật không? Trần Trần hỏi Không đâu tội phạm không đời nào vừa gây án xong đã vội vàng bán tan vật. Vì rất dễ bị cảnh sát biết Tiểu Bảo lại một lần nữa Vận dụng kiến thức học được từ phim hoạt hình Cả buổi sáng Trân Trân và Tiểu Bảo lãng vãn Trước căn nhà màu xanh và màu vàng Đợi gã sát thủ quay lại Cho đến trưa Vẫn không thấy bóng dáng người đâu Chị ơi Em đói bụng bằng mình quay về ăn trưa thôi Tiểu Bảo kéo góc áo Trân Trân Trân Trân nhìn đồng hồ đeo tay lại quay đầu nhìn phía bên kia con đường tĩnh mịch, giắt tay êm trai đi về phía nhà ông nội. Buổi chiều, hai đứa lại đến trước căn nhà xanh lam, đợi được nửa tiếng đồng hồ, trần trần chợt nghe đằng xa vẫn lại tiếng động cơ. Nó vội kéo tiểu bảo nấp vào góc sân căn nhà màu vàng, từ sau lùm cây nhòm ra. Gã đàn ông đã quay về. Hắn ta bước xuống xe Sách hài chiếc túi nilon có vẻ căn phòng đựng đồ dùng sinh hoạt, chậm rãi đi về phía lối vào. Trân Trân và Tiểu Bảo dán mắt quan sát hắn. Hắn lặng lặng móc lấy chìa khóa, mở khóa cửa, bước vào nhà. Chị ơi, bọn mình lại gần xem đi. Trân Trân gật đầu, thế là hai đứa đi ra khỏi lùm cây, từ từ tiến gần căn nhà xanh lam. Nhưng bọn nó chỉ tiến được 3 bốn bước liền gặp phải tình huống ngoài dự liệu. Gã đàn ông từ trong nhà bước ra, đụng ngay mặt hai đứa. Trần Trần giật nảy, vội tấm giặt lấy tay tiểu bảo. Nó cố đè nén tâm trạng bất an và tỏ ra hiếu kỳ nhìn gã đàn ông. Cũng may mà bọn mình vẫn chưa bước vào sân nhà hắn. Trần Trần thầm nghĩ. Ồ, mấy nhóc là cháu bá chủ nhà hả? Hắn ta mỉm cười, chủ động bác chuyện với hai đứa, đồng thời đi về phía chiếc xe. Dạ. Vâng Trân Trần đáp lại một nụ cười cứng ngắt Hy vọng đối phương chỉ nghĩ nó là một con bé sợ người lạ Không nghi ngờ nó có ý đồ gì Gã đàn ông mở cửa xe Lại lấy từ ghế ngồi ra hai túi to đùng Rồi dùng hàng ngày Trân Trần thấy vậy Không khỏi trách mình sơ xuất Ai ngờ hắn lại chia hai lần quân đồ vào nhà Hai đứa đến chơi nhà ông à Gã đàn ông vẫn tươi cười, thái độ khá thân thiện. Chúng cháu đến ở hai tuần. Trân Trân đáp, nó nghĩ mình không cần nói dối. Có nghe bác chủ nhà nhắc đến hai đứa, đây là Trân Trân, còn đây là Tiểu Bảo, phải không? tính năm nào bác ấy cũng vào thành phố thăm hai đứa nhỉ? Trân Trân không ngờ hắn đã biết rõ tên bọn nó. Ông nội cũng nói, chú Thành ở đây một mình, Làm việc tại nhà Tiểu Bảo không chịu lép Chỏ miệng nói chen Hả Cả đàn ông chép mắt, cười đáp Phải rồi, chú làm việc tại nhà Nên tốt nhất hai đứa đừng đùa nghịch bên này Vâng, chúng cháu biết rồi Chúng cháu về đây Chào chú ạ Trần Trần kéo giật Tiểu Bảo Sợ em trai tộc tộc nói ra mấy từ án mạng hay tan vật Trần Trần lồi Tiểu Bảo quay đầu đi Cả đàn ông chợt gọi bọn nó lại Đợi đã Giọng nói hắn như mũi dao lạnh ngắt Đâm vào sóng lưng Trân Trân Sao ạ Trân Trân bắt đầu lúng cúng Sợ chuyện nghe trộm hôm qua bị vạch trần Hay là đừng gọi là chú Anh vẫn chưa già đến thế đâu Cả đàn ông cười hạ hả Gọi anh là được rồi Trân Trân thở vào Nặng ra một nụ cười Vâng, vậy bọn em chào anh Thành Tiểu Bảo cũng bất chấp vậy tay chào hắn ta, đoạn cùng chị quay về nhà ông. Không lộ tẩy chứ?" Trân Trân thầm nghĩ. Nhưng hắn đã biết bọn mình là ai, lại nhắc nhở bọn mình chớ đến gần nhà hắn, không thể tiếp tục theo dõi được nữa rồi. "Chị ơi, bọn mình lại đi điều tra đi." Vừa về phòng, Tiểu Bảo đã nêu ý kiến trái ngược với suy nghĩ của Trân Trân. Người kia đã để ý đến bọn mình. Hắn biết về ta còn nhiều hơn ta biết về hắn nữa Sao mà đi tiếp được Trần Trần chào mày phản đối Nếu mình không đi điều tra Thì không làm được gì cả đâu Tiểu bảo mở vợ tập vẽ để trên mặt bàn Chỉ vào trình tự điều tra Nó đã vạch ra Trước tiên chúng ta phải tìm ra thang vật Đưa ông nội xem Ông nội sẽ tin hai đứa mình Rồi đi báo với chú cảnh sát Để chú cảnh sát bắt tên xấu xa kia Giống trong phim hoạt hình Đủ rồi Trần trần nghe đến bài chữ phim hoạt hình Thì không nhìn nổi mắng tiểu bảo Đừng có chơi cái trà thám tử ngớ ngẩn này nữa Không chừng hôm qua chị nghe nhầm Hoặc người kia là diễn viên Đang diễn kịch với ông đầu xồm thôi Hắn là người tốt cũng được Mà xấu cũng chẳng sao Chị không muốn bận tâm nữa Tiểu bảo đợt mặt Vành mắt hoay đỏ Trước giờ Trần Trân chưa bao giờ nổi giận với nó, cũng chưa từng mắng nó nửa câu. Giờ phút này giữa hai chị em đã xuất hiện vết trạng nước đầu tiên trong phòng lặng phát. Tiểu Bảo không ọa khóc, nó chỉ khục khịch mũi, kìm nước mắt, cầm bút màu tô tô vẽ vẽ trên giấy. Trần Trần vô cùng hối hận, nó cảm thấy mình nói quá nặng lời, muốn xin lỗi Tiểu Bảo. Nhưng sợ xin lỗi xong Tiểu Bảo lại sẽ khăng khăng tiếp tục trò chơi thắm tử của thằng bé Lỡ như xảy ra điều gì bất trắc Nó sẽ ấy nấy suốt đời Đến giờ cơm tối Ông nội nhận thấy hai đứa có vẻ bất thường Nhưng lại cho rằng hai chị em xảy ra cãi vã nhỏ trong lúc chơi chung Nên cũng không hỏi hang gì Trân Trân nghĩ Chỉ cần ngủ một giấc Tiểu Bảo sẽ quên ngay chuyện bất hòa giữa hai đứa Nhưng kết quả lại nằm ngoài dữ liệu Sáng ra Tiểu Bảo không nồng nhiệt chào hỏi chị như mọi khi Cũng không vùng vàng làm khó Trân Trân Lúc ngủ dậy Trân Trân đã thấy dừng bên cạnh trống không Tiểu Bảo Trân Trân hốt hoảng nhìn quanh phòng Ý nghĩa đầu tiên của nó là Tiểu Bảo bị người kia bắt mất rồi Nhưng nghĩ kỹ thì mình vẫn còn trong phòng Chứng tỏ không hề có chuyện đó Nếu tên sát thủ thật sự liễn vào phòng Chắc giờ nó cũng chẳng còn sống mà tìm em trai. Tiếp đến, nó lại đoán tiểu bảo trả đủ mình, cố ý nấp đi để dọa nó sợ. Thế là Trần Trần đi mở tủ áo, rồi thập xuống kiểm tra gầm giường, xem tiểu bảo có đang chui rút trong xó nào là mình nằm mẩy hay không. Nhưng tiểu bảo đều không ở những chỗ này. Nó vô tình đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, phát hiện tiểu bảo đang ở trước sân. Men theo con đường đi về bên trái Bên trái nhà ông là đường cục Đi tiếp chính là đường mòn dẫn lên đồi Trân trân vội vàng khoác áo ngoài Không cả bùn rửa mặt chạy tóc khỏi nhà Lúc nó đã đến đường đã không thấy tâm hơi tiểu bão đâu nữa Tiểu bão Nó hét gọi Xung quanh không có tiếng đáp Chỉ nghe tiếng chim hót và vây kêu buổi sớm Một dự cảm chẳng lành khiến Trân Trân lạnh buốt sống lưng Nó không nghĩ ngợi nhiều Chạy về phía ngọn đồi Băng qua đoạn cuối đường Lẽ vào đường mọn Trân Trân tiến vào rừng cây trên đồi Đường mọn lên đồi không mấy quan đảng Hơn nữa càng lên cao Đường mòn cũng dần dần biến mất Hòa vào làm một với cây cối và bùng đất Trân Trân thở dốc Vừa chạy vừa gọi tiểu bảo Không để ý áo quần lắm bẩn Cổ tay bị cành cây quạch xước, lòng chỉ canh gánh về an toàn của em trai. Tiểu báo! Đi mãi chừng 10 phút, Trân Trân sắp khóc đến nơi. Chị, đừng gọi to như thế! Tiểu bảo đột nhiên ló ra từ trong lùm cây, kéo tay Trân Trân. Tiểu báo! Trân Trân ôm chầm lấy em trai, thấy em bình an vô sự, nó quên hết sạch chuyện tranh cãi khi trước. Xuyệt! Chị đừng làm ôm, Tên người xấu kia đang ở đằng trước bà mình đấy. Tiểu bảo chỉ về phía bên kia ngọn đồi. Người, người đó á. Trân Trân bàn hoàng. Sáng sớm nay em đi điều tra, trông thấy tên đó ra khỏi nhà. Nhìn quanh một lúc thì đi về phía ngọn đồi. Nãy giờ em vẫn bám theo hắn. Bị nghe thấy chị gọi, em sợ hắn phát hiện nên mới quay lại kêu chị đấy. Tiểu bảo căng thẳng ra mặt. Trần Trân nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ, phía trước là một vạt cây xanh rì. Lẽ nào người đó đem dấu than vật trên đồi? Nó thầm suy đoán. Tiểu Bảo kéo Trân Trần nói, Còn không đi mau thì mất dấu mất. Trần Trần dò dự, Không, Tiểu Bảo, bọn mình đừng đi. Vì sao ạ? Chị, mình làm như này không phải chơi trò thám tử ngớ ngẩn đâu, mà là điều tra thật sự đấy. Không, không phải vì chuyện đó Trân Trân quay đầu nhìn con đường mình vừa đi lên đồi Nói Còn đi tiếp Bọn mình sẽ lạc đường mất Tiểu bảo nhìn quanh Phát hiện bốn bề đều là những lùm cây na ná nhau Ánh mắt nó cũng thoáng về bất an Bọn mình không biết rõ địa hình ở đây Lỡ như mất dấu người kia Thì không tài nào tìm được đường về mất Trân Trân tấm lấy vài tiểu bảo Em có nhận ra đường đi lên không? Tiểu bảo cắn môi, lát đầu Bản thân nó rất rõ Vừa rồi vì mãi theo đuôi gã đàn ông kia Nên nó không hề để ý hướng lên đồi Chúng ta quay về trước đã Trân Trân đề nghị Nhưng mà... Tiểu bảo vẫn không chịu bỏ cuộc Tiểu bảo Nếu bọn mình bị lạc rồi chết đói ở đây Thì sẽ không thể báo với ông chuyện mình đã biết Rồi một ngày... Kẻ xấu xa kia sẽ làm hại ông, em bảo phải làm sao? Tiểu Bảo sửng sốt há hốc miệng, sau đó nắm chặt lấy tay chị. chân chân mỉm cười, giác Tiểu Bảo đi ngược trở lại. Cây cối trong rừng đều chẳng khác nhau là mấy. Bọn nó đi mãi, đi mãi, sừng dốc dần trở nên bằng phẳng, nhưng phong cảnh thì vô cùng xa lạ. Hai đứa đã lạc đường mất rồi. Chị ơi, em xin lỗi. Tiểu Bảo nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, mắt đỏ hue, xin lỗi Trân Trân. Không, đều là tại chị, hôm qua chị không nên nổi giận với em. Trân Trân an ủi em trai. Nếu hôm qua chị không mắng em, thì em đã không một mình ra ngoài điều tra. Tiểu Bảo lắc đầu dùi mắt, nắm chặt tay chị. Chị nghĩ chắc bọn mình đi quá về phía đông mất rồi. Trân Trân nhìn lên trời, trông thấy mặt trời buổi sớm. Mình thử đi về hướng này xem có tìm ra đường không. Thật lòng, Trân Trân kho đang khá bồn trồn. Xong để em trai yên tâm, nó phải cố tỏ ra kiên cường. Nhưng chú kiên cường ấy dần dần vỡ bụng sau khi nó ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Trong không khí phản phất một mùi hôi thối rất dị. Trân Trân và Tiểu Bảo mới đầu không để ý. Nhưng mùi càng lúc càng nồng nặng. Khi bọn nó phát hiện ra mùi gốc, nguồn gốc thứ mùi ấy. Nói kinh hoàng giống như con giả thú, thần đình cắn phập vào cổ họng hai đứa. Đó là một đống xác động vật. Giữa một lùm cỏ là hơn chục xác chó mèo nằm ngủ ngang, có xác đã phân hủy, lún nhúc dòi bọ, trông có vẻ đã chết được mấy tuần, thậm chí là hàng tháng. Có xác vẫn có thể trông ra hình dạng, hình như mới chết vài ngày. Đám chó mèo này chết theo những cách rất khủng khiếp. Có con đầu phình tướng Mắt loại khỏi trồng Có con bốn chân bị vặn vẹo như thắt nút thần Có một sát mèo Với hai chân trước phụ lên Thành hình cầu Như thể nó có ba cây đầu Đuôi và hai chân sau thì bị vặn Thành hình xoắn, quẩy sắn Chị, chị ơi Tiểu bảo bỏng chị lên gốc cây Bên cạnh Trần trần ngẩn đầu lên nhìn Thấy nửa thân trên của một con chó Đang mắc trên chạc cây Bột bộ ruột thâm đỏ rủ xuống từ cơ thể trách toát Đừng, đừng nhìn Trần Trần nhẫn muốn lộn mửa Nhưng nghĩ đến tiểu bà bên cạnh Nó bèn thu hết can đảm Kéo em bỏ chạy khỏi khung cảnh địa ngục ấy Nó không biết hướng mình chạy đúng là hay sai Chỉ biết ít nhất cũng phải rời khỏi cái lò mổ kinh dị kia Bọn nó không biết đã chạy bao lâu Nhưng khi dừng lại Hai đứa nhận ra trước mặt chính là lối vào đường mòn dẫn lên đồi Cách đó không xa chính là đoạn cuối đường bê tông Quay, quay lại được rồi Trân Trân ôm chầm lấy tiểu bảo Tiểu bảo mừng rỡ gật đầu Nhưng khi nhớ lại đống xác động vật khủng khiếp kia Trân Trân không tài nào mừng nổi Đó là do người kia làm ư Trân Trân nhớ tới truyền thuyết Người bóng bay, anh họ từng kể Đồng rằng kẻ sát thụ ấy có thể giết người từ xa Có một người nước ngoài từng bị hắn dùng phép thuật giết chết Bẻ lìa cổ như vàng nắp chai Vụ án nổi tiếng ấy đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải Lẽ nào đó là sự thật? Bản tin đã đưa Trong vụ án mạng ở bảo tàng Cảnh sát nhận định hung thủ có liên quan đến một số vụ án ly kỳ trước đây Chưa biết chừng đúng như tiểu bảo nói Đó là tác phẩm của người bóng bay thì sao? Xác chó mèo trên đồi là do người bóng bay Hóa phép giết hại ư Để mua vui hay nhằm mục đích luyện tập Trần Trần cảm thấy một cơn ớn lạnh Nếu những suy đoán trên kia là thật Vậy thì ông nội đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm Trần Trần nghĩ Mình và em trai Chỉ cần ở đây nửa tháng Là có thể về nhà Nhưng ông vẫn phải tiếp tục ở ngay cạnh Nhà tên sát nhân này Một ngày nào đó Người bóng bay nổi cơn điên Ông nội cũng sẽ chết thê thảm như đám chó mèo kia Với một đứa bé gái Những suy nghĩ này quả thật đáng sợ Cũng quá nặng nề Trần Trần giác tiểu bảo quay về nhà ông Ông đang nghiêm mặt ngồi trên sofa phòng khách Xem tivi Ông đã nói rồi Nếu không đúng giờ thì không có bữa sáng đâu Ông nội lên tiếng Hai đứa từ sớm đã chạy đi chơi Giờ đành để bụng đói chờ bữa trưa thôi Trần Trần và Tiểu Bảo không hề buồn Vì không được ăn sáng Trên thực tế Giờ bọn nó chẳng có bụng dạ Mà ăn bất cứ thứ gì Mùi tanh hôi kỳ quái kia Vẫn còn lẩn quẩn trong khoang mũi hai đứa Cháu xin lỗi ông Bọn cháu về phòng đã ạ Trần Trần cố kìm nước mắt lo lắng Nói Vừa rồi hai đứa đi đâu trời thế Ông nội thấy phản ứng của nó có vẻ lạ lạ Đâu ạ? Chỉ lên quanh bên ngoài thôi Bọn cháu nghe lời ông không quấy rầy anh Thành đâu Trân Trân vừa nói vừa bước lên cầu thang Thấy hai đứa không nói gì thêm Ông cũng không gặn hỏi mà tiếp tục xem tivi Sau khi Trân Trân và Tiểu Bảo về phòng Ông mới sật nghĩ đến một điều Anh Thành nào nhỉ? Ánh nắng chiều muôn phần rực rỡ, ông nội đội mũ rơm cầm cái xịn nhỏ chăm sóc đám hòa cỏ trong vườn. Trân Trân nhìn qua cửa kính làng để quan sát dáng hình ông. Lòng nó đang rối như tờ vò, không biết nên làm thế nào. Nên kể cho ông nội chuyện xảy ra trong ba ngày nay không? Liệu ông có tin nó không? Kể cả dẫn ông đi tìm đống xác chó mèo đáng sợ kia, Thì liệu có thể chứng minh gã đàn ông tươi cười ở ngay cạnh nhà chính là tên sát thủ thần bí giết người bằng phép thuật đã gây ra vụ án mạng ở bảo tàng không? Trần Trần quay đầu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang ngồi trước bàn học, cầm bút màu tô tô vẽ vẽ. Để ý kỹ, nó suýt nữa hét ré lên. Tiểu Bảo đang vẽ lại cảnh tượng bãi tha ma trên đồi. Mảng đỏ, mảng đen tầm lum một đống. Tuy là nét vẻ nguyền ngoạt của trẻ con, người bình thường nhìn không hiểu nội dung là gì, nhưng Trân Trân vừa trong đã biết ngay em trai đang vẽ lại trải nghiệm đáng sợ bọn nó gặp phải không lâu trước đây. Tiểu báo, đừng có vẽ mấy thứ kỳ cục ấy. Trân Trân bàng hoàng la lên, không phải nó nổi giận, chẳng qua nó ghê tởm những ký ức ấy. Không được, đây là ghi chép mà chị. Tiểu bảo đặt cây bút màu xuống cầm lấy tay chị. Cho dù rất dễ sợ Nhưng cũng phải ghi lại biên bản Trần Trần cảm thấy lòng bàn tay em trai lạnh ngắt Mặc dù nó cho rằng em mình là đứa kỳ quái Nhưng từ lòng bàn tay Tiểu Bảo Nó biết thật ra thằng bé cũng rất sợ Trẻ con bình thường chắc đã sợ quá khóc lóc gào mẹ Xong Tiểu Bảo vẫn nhất quyết ghi chép lại những gì trông thấy Hiện giờ Thứ chống đỡ thằng bé là tinh thần chính nghĩa ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé Cùng lòng quan tâm dành cho chị và ông về điểm này Trân Trân cũng giống em Nhưng Đối diện với kẻ địch lớn mạnh dường vậy Hai đứa trẻ có thể làm gì đây Xế chiều Ông nội làm sừng xào chu ngọt Cá vượt hấp Tôm nõn xào ngọn đậu Hà Lan Cho bữa tối Đây đều là mấy món khoái khẩu Của Trân Trân và Tiểu Bảo Nhưng bọn nó chỉ ăn uống trèo trạo Ông nội thấy vậy còn tưởng mình lỡ tay nêm nếm không đúng kỹ thuật Kinh con chuông cửa vang lên Trân Trân và Tiểu Bảo tưởng như giật nảy vì sợ Ông nội đặt bác đũa xuống đi ra mở cửa Còn hai chị em căng thẳng đến độ xích ói ra mọi thứ vừa ăn Bác chử nhà Cảm phiền bác Cháu phải đi ra ngoài gấp Có việc này muốn nhờ bác Chỉ nghe giọng nói Trân Trân đã biết đó là tên sát thủ, màn mặt nạ, sắm vai hàng xóm thân thiện. Trân Trần và Tiểu Bảo lấy làm mừng vì bạn ăn kê ở đầu kia căn phòng. Vị trí bận nó ngồi vừa khéo được cái kệ che chắn, không cần chạm mắt với tên xấu xa ấy. Ờ, việc gì thế? Ông nội hỏi. Cháu có chút việc cấp phải đi vào thành phố một chuyến, nhưng lại lỡ đặt mua trên mạng mấy món linh kiện. Mấy vi tính Công ty chuyển phát nhanh nói Lát nữa sẽ giao hàng đến Mấy món ấy ngày mai cháu cần dùng ngay Liệu có thể phiền bác Ký nhận giúp cháu được không Không thành vấn đề Việc cỏn con thôi mà Vậy thì tốt quá Tối nay cháu về muộn Bác giúp cháu một việc lớn rồi đấy Giọng hắn hết sức cảm kích Cháu sẽ gọi điện Nói rõ với bên chuyển phát Nhờ bác giữ đồ hộ cháu Sáng mai cháu qua lấy Để mấy hôm nữa cho mời bác bữa rượu cảm ơn ha không cần khách sáo đâu Ông nội cười nói Cháu phải đi đây Khi không thì muộn mất Chào bác ạ Nghe tiếng cửa đóng lại Trân Trân và Tiểu Bảo bất giác nhẹ cả người Sau bữa tối Tiểu Bảo kéo Trân Trân lại Thì thào Chị ơi cơ hội đến rồi Cơ hội gì Cơ hội liễn vào nhà kẻ kia tìm tan vật. Trần trần thẳng thốt, lò lắng nói. Em còn định xong vào nhà hắn. Chị, vừa rồi hắn nói tối nay sẽ về muộn, bọn mình không cần sợ đâu. Nhưng bọn mình tìm đâu ra chìa khóa? Ông là chủ nhà mà, em tìm thấy trong ngăn kéo kệ phòng khách có một chùm chìa khóa, nhất định là chìa khóa dự phòng. Nhưng... Đừng nhân nhị gì nữa chị, cứ thế này cả ông lẫn chúng ta đều gặp nguy hiểm mất. Trân Trân do dự hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Ông nội ăn cơm xong vẫn ngồi lại phòng khách xem tivi. Trân Trân và Tiểu Bảo không tìm được cơ hội trộn chìa khóa, mãi mới đợi được ông đi vệ sinh. Hai đứa rón rén mở ngăn kéo, tìm thấy chìa khóa ngôi nhà xanh lam, rồi rén đúc rời khỏi nhà từ cửa sau. Cả hàng nhanh chóng đến trước ngôi nhà xanh lam, chiếc xe vốn độ trước cổng đã biến mất, bọn nó càng thêm chắc chắn gã đàn ông kia không còn ở trong nhà. Trần Trần móc chìa khóa ra, căng thẳng cắm vào lỗ khóa xoay một vòng, khóa cửa tức thì mở ra. Nó và Tiểu Bảo chui vào nhà, đóng cửa lại khóa kỹ, rồi mới bật đèn pin soi khắp phòng khách. Phòng khách bài trí không có gì đặc biệt. Sát tường có hai cái tủ, một bên là bàn ăn, chính giữa đặt sofa, trước sofa kề một bàn nước nhỏ, hoặc trong cũng hệt như nhà của người bình thường. Chị ơi, em bà châm tìm, chị tìm ở phòng khách nhé. Phải tìm cái gì? Hộp trang điểm mà. Thang vật nhất định là để trong bọc, hoặc đặt trong ngăn bí mật của kệ tủ. Trân trần gật đầu. Hai đứa chia nhau ra tìm. Tiểu Bảo vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, ngài cả người vào trong tìm. Trần Trần thì mở các ngăn kéo tủ ngoài phòng khách, kiểm tra từng món đồ bên trong. Xong những thứ ấy thấy đều chỉ là đồ dùng hàng ngày hết sức bình thường. Cùng một số sao kê chứng từ ngân hàng, tờ rơi quảng cáo, vân vân Lúc đóng đến ngăn kéo thứ ba, Trần Trần cảm thấy có gì đó là lạ. So với hàng ngang trước, cái ngang này hình như ngắn hơn hẳn Nó lội cả ngăn kéo nặng trịch ra Rồi xa đèn pin vào trong Trông thấy một hộp đen hình chữ nhật Chiếc hộp không to lắm Chỉ dày cỡ 5-6cm Nó lấy cái hộp ra Thập nghĩ trong này chắc hẳn giấu tàn vật từ vụ án mạng ở bảo tàng Thế nhưng, nó đã nhầm Mở hộp ra, bên trong là một khẩu súng ngắn Trân Trân không biết mẫu súng này, thậm chí không biết đây là súng ngắn bán tự động, nhưng nó tin chắc rằng chủ nhà này nhất định không phải là người tốt. Hắn là một tên sát thủ. Em gái, đừng động vào thứ nguy hiểm như thế chứ. Giọng nói lạnh băng, cất lên từ sau lưng, Trân Trân thoát cứng đờ người. Nó bàn hoàng, đầu tê rần, từ từ ngoái nhìn ra sau. Chỉ thấy gã đàn ông nọ một tay tấm chặt tiểu bão đang vùng vẫy, một tay bịt một thằng bé. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay trông hết sức ma mị, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó chầm chầm. Tiểu báo! chân chân không nghĩ ngợi nhiều, bớ lấy khẩu súng chỉ vào đối phương. Nó không biết cách dùng súng, nhưng nó biết làm vậy có lẽ sẽ cứu được tính mạng mình và em. Ở kìa! Anh đã bảo đừng động vào thứ nguy hiểm thế mà em lại không nghe lời. Gã đàn ông từng bước tiến gần. "Đừng lại đây, tôi sẽ nổ súng." Trần Trần gào lên. "Em không sợ làm cậu em trai cục cưng bị thương hả?" Hắn ta vẫn không dừng lại. "Đừng, đừng lại đây." Trần Trần vẫn hết sức lực bóp mạnh cò súng. Cạch. Không có viên đạn nào bắn ra. Ồ không ngờ em lại có gan bắn thật Gã đàn ông buông bàn tay đang bịt miệng Tiểu Bảo Chọc lấy nòng súng giật mạnh Đoạt lại khẩu súng ngắn Nhân tiện đập bán súng và má trân trân Trân trần ngã phách súng sàn Mặt bên trái đỏ lên một mảng Ta không cho phép ngươi đánh chị ta Tiểu Bảo gào thét ha anh đánh rồi đấy Chú mày làm được gì nào Cả đàn ông tháo băng đạn bằng một tay, nói Anh đây đã lấy đạn ra từ trước, cất ở chỗ khác rồi Thật ra anh không thích dùng súng, cái món này cũng là tình cờ có được thôi Trần Trần ôm khuôn mặt bỏng rác, quay đầu nhìn về phía lối vào Cửa kính vẫn đóng kín không phải hắn ta về nhà lúc nó chăm chú tìm chứng cứ Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, em trai nhóc đang trong tay anh đấy Gã đàn ông tưởng Trân Trân có ý định chạy ra lối cửa. Anh về từ bao giờ? Trần Trần ấm ức hỏi. Vệ, anh có đi ra ngoài đâu? Hắn ta nở nụ cười dĩu cợt. Không đi ra ngoài. Trần Trân sửng sờ. Anh lái xe ra đầu đường rồi vòng về trốn sau cửa phòng ngủ đợi sẵn. Cứ nghĩ lần này không câu được hai đứa chứ. Ai ngờ sung sẻ thế này. He <cười> he. Câu bận tôi Trân Trân và Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi lại Bận quỷ này Anh đã biết hai đứa không có ý định tốt đẹp gì mà Gã đàn ông vứt khẩu súng xuống sàn Bọn mày nghe lõm anh và tên khi nói chuyện Biết anh làm gì rồi phải không Vừa rồi nghe hai đứa nói muốn tìm than vật với hộp trang điểm Là biết chắc anh đây đoán trúng phóc Anh Sao anh đoán ra chúng tôi biết anh là ai Trần Trần gặn hỏi Hai đứa đúng là ngốc Hôm qua lúc chúng ta gặp mặt Hai đứa đã lòi đuôi rồi Có nhớ hôm qua anh nói gì với bọn mày không? Anh bảo bọn tôi không được làm phiền anh Không, sau đó cơ Anh... Anh bảo bọn tôi đừng gọi là chú Mà gọi là anh Thành Sao bọn mày biết anh tên Thành? Là... Là ông nội nói Trước mặt lão chủ nhà, anh mày dùng tên giả khác cơ Gã đàn ông nở nụ cười khinh miệt Trân Trân và Tiểu Bảo lúc này mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn Hôm đó Tiểu Bảo buộc miệng nói ra cái tên thành Tên sát thủ còn cố ý dẫn dụ Trân Trân nhắc lại lần nữa Xác nhận hắn không nghe lầm Trân Trân và Tiểu Bảo bàn hoàng vỡ lễ Đối thủ này không phải kể mai đứa học sinh tiểu học có thể đối phó được Sau đó, anh tìm thấy vết chân đằng sau nhà, bèn biết ngay hôm trước mình không nghe nhầm, âm thanh dưới cửa sổ không phải của mèo hoang, mà là do hai con chuột nhắc bọn mày. Gã đàn ông tắm mạnh cánh tay trân trân. Kể từ hôm qua, anh đây đã nghĩ cách để trừng trị hai đứa nhạy tranh. Bố nghĩ sáng nay có thể giải quyết trước một đứa, kết quả lại hụt mất, ủng phí cái bẫy anh mày dăng sáng sáng nay ư trần trần rung sợ hỏi lại sáng nay trồng thấy thần nhãi này theo dõi mình nên anh mới định dụ nó lên đồi kiếm chợ vắng vẻ thủ tiêu luôn không ngờ nó mới theo được nửa đường đã chạy mất trần trần và tiểu bảo nghe mà toát mồ hôi lạnh bọn nó không ngờ thì ra nếu lúc đó tiếp tục bám theo tên sát thủ thứ chúng tìm được sẽ là cái bẫy chết người do hắn bày ra chứ không phải tàn vật gì hết Chỉ cần chết giữa rừng cây trên đồi, khả năng cao còn lâu xác mới được phát hiện. Chứng cứ trên người cũng sẽ chẳng còn. Đây, đây là cái bẫy thứ hai anh dạy công sắp đặt để dụ chúng tôi tới nhà anh tìm tan vật ư? Trần Trần hỏi trong tuyệt vọng. Đúng thế, anh dạy tới nhà bọn mày, nhờ ông hai đứa nhận giúp bưu phẩm là để hai đứa biết anh không có nhà, sang đây mà tìm mấy cái hộp trang điểm không tồn tại kia. Hộp trang điểm không tồn tại ư Anh đây vốn chẳng giữ tan vật gì hết Không mắt Tiểu bảo kinh ngạc thốt lên Thôi xin Nếu anh mày mà có mối bán mấy món tan vật hàng chục triệu đồng ấy Thì đã chẳng cần làm sát thủ Chỉ hốt một mẻ là xong rồi Gã đàn ông cười phá lên Đây là một nhiệm vụ giết người Lão giám đốc bảo tàng và nhân tình bí mật đầu tư vào thị trường cổ phiếu Lỗ mất một khoản lớn Ả nhân tình lại đi dọa sẽ phơi bày chuyện xấu này ra Nên lão giám đốc mới nhờ anh đây giết người Hôm đó Ả tình nhân kia Là một trong những khách tham quan Để giết Ả Nên anh mới phải giải quyết cả những người khác Nhằm che đậy mục tiêu thực sự Chủ mưu là giám đốc bảo tàng ư? Phải Thế nên trước đó lão đã đem dấu kỹ Đóng hộp trang điểm kia rồi Hôm đấy dù là nửa món tài sản anh đây cũng không đem đi Công ty bảo hiểm sẽ đền bù tổn thất cho chủ nhân đóng đồ Còn lão giám đốc thì có thể tuồn tàn vật ra chợ đen bán lấy tiền Để bù vào khoản lỗ vốn trên thị trường Cũng như chi trả thù lao cho anh Lão là giám đốc bảo tàng Kêu đồ triển lãm bị mất trộm Ai mà nghi ngờ cơ chứ Trân Trân và Tiểu Bảo cảm thấy hối hận Bọn nó nhận ra mình đã quá coi thường Các vụ án trong thực tế Bộ mặt điên tối của xã hội Không giống như truyện tranh Hay hoặc hình miêu tả Thám tử lừng danh nhảy ra bị diễn một màn Là có thể trừng trị người xấu theo pháp luật Nói liền thuyền đủ rồi Đến lúc hai đứa gặp phải tai nạn bỏ mạng rồi đây Gã đàn ông nói Tôi Trần Trần thấy hòa mày chóng mặt Phát ốc nghỉ kế thoát thân Anh mà đã tay ở đây sẽ để lại rất nhiều chứng cứ chính thế nên là trước tiên anh sẽ trói hai đứa lại đánh xe chở hai đứa đến một chỗ không ai tìm thấy rồi mới giết tuy sở trừng của anh đây là khiến người ta chết như gặp tai nạn nhưng lúc nào bất đắc chỉ anh cũng có thể khiến người ta biến mất dưới nền đất trong núi sâu hoặc dưới lòng biển gã đàn ông vừa nói vừa rút dây thần ra trói trần trần và tiểu bão Trân Trân và Tiểu Bảo đều có cơ hội bỏ chạy Nhưng hắn ta sớm đã nhìn thấu điểm yếu của hai đứa Bọn nó sẽ không vứt bỏ người thân Một mình chạy trốn Trong lúc bọn nó còn đang do dự Cả hai đã bị trói chặt Dán băng dính bịt miệng Trân Trân Tiểu Bảo Bên ngoài vang lên tiếng ông nội Trân Trân và Tiểu Bảo nghe thấy liền vô cùng kích động Có điều không cực quậy được Miệng lại bị dán kín Chỉ có thể dãy dụ ở dưới sàn Chảy nước mắt phát ra những tiếng ư ư Ồ Xem ra tối nay còn phải xử lý thêm một người nữa đây Đáng ghét thật Mình thích căn nhà này ra phép Thủ tiêu chủ nhà xong thì buộc phải chuyển đi rồi Trân Trân và Tiểu Bảo cả kinh So với tính mạng mình Lúc này hai đứa còn lo ông ông gặp phải nguy hiểm hơn Gã đàn ông mở cửa Rời phòng khách tối tâm Bước ra phía ngoài Bác chủ nhà, sao thế ạ? Hắn mang bộ mặt vui vẻ ra khỏi nhà. Ơ, không phải cậu bảo sẽ về muộn à? Ông ngạc nhiên hỏi. Giải quyết xong công chuyện nên cháu về sớm. Hắn cười đáp. Cháu vừa gọi điện cho bên chuyển phát, bảo sẽ tự nhận bưu phẩm, đang định qua nhà báo bác một tiếng. Phải rồi, cậu có trông thấy hai đứa cháu tôi không? Thấy ạ. Ở đâu cơ? ngay trước nhà Trưa hôm qua cháu có gặp hai đứa cả đàn ông tỏ vẻ không biết gì Không Ý tôi là bây giờ cơ Tôi tưởng hai đứa nó ở trong phòng Ai ngờ vừa rồi mới phát hiện bọn nó đi đâu cả rồi Không biết có phải chạy ra ngoài đùa nghịch không Giờ này cũng chưa quá muộn Có lẽ lát nữa là bọn nhóc về thôi Ờ Tôi cứ thấy lạ lạ Hai hôm nay hai đứa nó hình như có tâm sự gì. Ông âu sầu ra mặt. a gã thằng ông vời như sức nhớ ra, nói. Vừa rồi, lúc cháu về, nghe thấy trong căn phòng trống đối diện, loán thoáng có tiếng động. Liệu có phải bận nhóc vào đó chơi trò thám hiểm không? Ồ, oh, cũng có thể lắm, để tôi đi xem thử. Bác chủ nhà, bác đã có chìa khóa chưa? Để đề phòng. Tôi đã mang theo đây. Ông móc trong túi ra một chùm chìa khóa. Hai người một trước một sau bước vào sân căn nhà màu vàng. Ông móc chìa khóa ra, mở cửa chính. Trong nhà tối đen như mực, chỉ có thể là mờ trong thấy quan cảnh bên trong nhờ ảnh đèn đường hát vào từ cửa sổ. Xem ra không có ai, ông nói. Ông ơi! Giọng hét thức thanh của Trân Trân vọng ra từ lối vào căn nhà xanh lam. Sau khi tên sát thủ rời đi, nó đã cố bò đến trước cửa, thấy ông và Tên ghi nói chuyện qua ô cửa sổ cạnh cửa chính. Không mạng đến bên má đầu nhói, nó liên tục cọ mặt vào khung cửa sổ, từng chút một dần lột miếng băng dính dán miệng. Khi đã gỡ được nửa miếng băng dính, nó liền thét hảm thiết ra phía ngoài, Những tiếng hét cạch báo này Không nhanh bằng động tác của gã đàn ông Ngay lúc quay đầu lại Ông đã bị kẻ đứng sau lưng Đẩy mạnh một cú Ngã sắp mặt xuống đất Hắn ta thoát cái đã xong đến Đè nghiến đầu gối trên lưng ông Giữ chặt hai tay Lại dùng chân đóng sập cửa lại Bác chủ nhà Bác sợ ý quá Cậu Hai đứa cháu cưng của bác đang ở trong tay tôi Tôi đang tính thủ tiêu bọn nó đây Vì sao ông nội thì kính tiếng mà cháu lại ưa chỉ mũi vào chuyện của người khác thế? Bọn nói chưa từng nghe câu tính hiếu kỳ hại chết mèo con hay sao? Gã đàn ông xí chặt cổ ông. Cậu đã làm gì bọn nhỏ rồi? Ông dán mặt xuống sàn, quát khỏi. Chưa gì cả, mới chỉ trói lại thôi. Tôi đâu có ngu mà ra tay ở nhà mình để lại chứng cứ và dễ chú họa lắm. Ông đột nhiên im bật Bác yên tâm Tôi sẽ cho ba ông cháu chết chung với nhau Đặng có người bầu bạn trên đường xuống suối vàng Vậy thì tôi yên tâm rồi Ông thờ ơ nói Hả? Cậu vẫn chưa ra tay làm hại chúng Thì tôi yên tâm rồi Có gì... Gã đàn ông còn chưa nói dứt câu Ông đã thanh linh vùng dậy Làm hắn ngã phịch ra sau Hắn ta ngỡ ngàng vì bản thân không giữ nổi một ông già Nhưng chỉ trong tức tắc Hắn đã phát hiện không phải do ông già khỏe Mà vì chân tay mình đau dữ dội Hoàn toàn không còn sức lực Ông đứng dậy Vũi bùi bẩn bám trên người Đoạn nói Đúng là nực cười mà Lại là căn nhà này Ông, ông đã làm gì? Gì mà lại căn nhà này? Gã đàn ông nhìn đau hỏi Ông miễn cười đáp Tôi không ngờ mình đã phải tiễn vong một tay sát thủ trong căn nhà này 40 năm trước cũng tại đây tôi đã giải quyết một tên tính gầy khó dễ cho tôi Cả đó tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Khải Văn hay Khả Văn gì đấy Nhưng cũng không quan trọng Chẳng qua đều là tên giả Mẹ kiếp, ông đã làm gì tôi? Gã đàn ông vật ra sàn, đau đớn dãy dụa, nhưng tay chân đều không nghe theo sai bảo. Không có gì, tôi chỉ nhập lệnh khiến cờ bắp tay chân cậu co rút thôi. Ông cười bảo, Nhập, nhập lệnh cái chết tiệt gì? Cậu chưa từng nghe nói hả? Cái kẻ có thể giết người từ xa mà người ta vẫn hay đồ mấy Người, người bóng bay, cái, cái huyền thoại đô thị... Dùng để gạt trẻ con từ hơn hai... Hai mươi ba mươi năm trước ư? Cho phép tôi tự giới thiệu, Ông già này chính là cả người bóng bay Dùng gạt trẻ con đó đây. Ông ngồi xổm xuống, Nhìn thẳng vào kẻ đang đo sàn. Gã... Gã đó là thật sao? Đương nhiên là thật. Hơn nữa, Số người tôi từng giết chắc chắn còn nhiều hơn cậu. Ông quay đầu nhìn xung quanh. Kể ra... Nơi này đúng thật, được một số người ưa chuộng, những kẻ làm nghề sát thủ, mấy tên tội phạm bỏ trốn, hay đám trốn tránh xã hội đen đều thích đến đây ẩn nắp. Cách đây 30 năm, chủ nhà cũ kim chủ đất bệnh nặng qua đời, tôi vì lưu luyến khung cảnh đẹp đẻ yên bình này mà bỏ tiền mua lại cả đất lẫn nhà từ tay con trai ông cụ tự mình cho thuê nhà. Trước kia tôi ở trong chính căn nhà của cậu đấy. Xét về ý nghĩa nào đó thì có thể nói cậu là người kế nhiệm tôi chăng? Khẩu, khẩu súng kia là ông để lại trong hốp phòng bếp hả? Thì ra là tôi để súng trong phòng bếp bà Ông vỗ tráng. Lúc dọn sang căn nhà của chủ thuê cũ, tôi cần khổ não mất một đợt đấy. Nghĩ không biết đã giấu khẩu súng đi đâu. Nhưng tiện đây cũng nói luôn, tôi không dùng súng. Khẩu súng đó là của tên khải văn hay khả văn gì đó Kể cả cảnh sát có phát hiện cũng không thành vấn đề Tôi... tôi còn tưởng ông là lão già không biết gì Gã thằng ông khó nhọc thở hỗn hỉnh Giọng nói đầy căm phẫn Làm trong ngành này đương nhiên phải biết ngụy trang rồi Không thì sẽ sớm về chậu ông vải thôi Giống như vừa rồi tôi đã biết cậu là sát thủ Nhưng vẫn dụ cậu vào đây rồi mới xử lý Ông đã biết ư Thành thật mà nói Trước tôi mới đoán Cậu là một gã có hai danh tính Nhưng chỉ cần cậu đóng tiền nhà đúng hạn Thì coi là kẻ giết người Hay buông thuốc phiện tôi cũng mặc Ông đột nhiên đổi sang vẻ nghiêm túc Nhưng cậu định ra tay Với cháu tôi Thậm chí là với tôi Thì lão già này không thể để yên được rồi Tiểu bảo vẽ trong vợ tập vẽ Của nó một đống những trình tự điều tra Không ai hiểu được Nhưng tôi thì đoán ra Đó chính là về vụ án mạng Ở bảo tàng mấy hôm trước Cũng đoán được tên mặt xanh nanh vàng Mà nó vẽ là cậu Khi phát hiện Trân Trân và Tiểu Bảo Không có trong phòng Ông trông thấy cúng vào tập vẽ trên bàn Bèn chấp nối lại những hành vi lạ thường Của hai đứa cháu trong mấy ngày nay Xem đến hình vẽ ngoệt ngoạt Đóng xác chó mèo trong rừng Người bóng bay không khỏi nhíu mày Ông ta không muốn để trẻ con thấy cảnh tượng này nên mới không cho hai đứa tự mình lên đồi. Kể từ sau khi về hưu cách đây hơn 20 năm, tôi đã rất hiếm khi giết người. Chỉ thi thoảng lên đồi giết vài con chó con mèo, đảm bảo năng lực đặc biệt của mình vẫn chưa mất đi. Đồng thời cũng coi như rèn luyện. Phòng gặp phải tình huống như ngày hôm nay, bị tên đần độn như cậu làm cho trở tay không kịp. Nhưng... Kể cả ông có khử tôi là tại đây Thì cũng không tránh khỏi bị lũ cấm điều tra Gã đàn ông đau đớn cười méo sệt Một khi ra tay Ông sẽ để lại bằng chứng Thân phận ông cũng sẽ bại lộ Cậu nói đúng Để giải quyết vấn đề hóc búa này Tôi đành dùng một vài thủ đoạn tương đối cực đoan thôi Ông đứng thẳng dậy Bước tới lối vào Lệnh vừa nãy tôi nhập không đơn giản chỉ là vặn đau tay chân cậu Lệnh đầy đủ là cơ bắp cánh tay và đùi vặn ngang 360 độ 5 phút sau bơm hơi vào hốc mắt 30 giây sau lại bơm hơi vào dạ dày Đồng thời trong 0,1 giây bơm càng gấp 100.000 lần Gã đàn ông ngỡ ngàng nhìn chầm chầm người bóng bay Không hiểu những mình lệnh phức tạp ông ta nói nghĩa là gì Nhưng hắn chỉ đờ đẫn mất 5 giây Trong mắt đột nhiên đòi ra khỏi hốc mắt Giống như hai quả bóng gôn treo lũng đẳng trên mặt Á Gã đau đớn lan lộn dưới sàn Vậy tức là Nửa phút nữa cậu sẽ nổ tung Người bóng bay mở cửa Vờ hoảng loạn Bò lồng cồm khỏi sân Chạy tới trước ngôi nhà xanh lam trùng đẩy mở cửa chính Ông ơi Trân Trân từ cửa sổ nhìn thấy ông nội bình an vô sự chạy ra khỏi căn nhà kia, không kìm được mừng rỡ rêu lên. Nhưng ông vừa lao vào nhà, đã ôm chầm lấy nó và tiểu bảo nằm mọp xuống sàn. Ônh! Một tiếng nổ lớn khiến Trần Trần và tiểu bảo giật nảy mình, kính cửa sổ vỡ vụn. Sau cơn chấn động, hai đứa nhìn qua ô cửa vỡ, trông thấy căn nhà màu vàng sập mất một nửa. Gốc cây thắp trong sân bị quật siêu vẹo, mấy ngọn đèn đường cũng vỡ nát. Tên đó gài bom, bảo sẽ cho nổ tung mấy ông cháu ta và cả căn nhà. Ông vừa nói vừa cởi dây thần trói hai đứa. Ông siêu quá, sao ông chạy thoát được thế? Tiểu bảo ôm chầm lấy ông nội, hỏi. Ông nhân lúc hắn không để ý, bèn sô ngã hắn. Chắc chắn là hắn coi thường ông nghĩ người già thì dễ đối phó. Lúc ông chạy ra có nghe hắn nói gì mà, lành nằm gáo, vỡ làm mui, đã sợ hắn sẽ châm ngòi nổ. Rốt cuộc, tên đó là loại người gì chứ? Thành phần cũng bố hả? Mười phút sau, lính cứu hỏa và cảnh sát kéo đến, ai nấy đều bàn hoàng trước sự việc nghiêm trọng xảy ra. Từ lời khai của Trân Trân và Tiểu Bảo, bọn họ tìm thấy chứng cứ phạm tội của tiến sĩ Lộ, giám đốc bảo tàng, Xác nhận kẻ tan phương nát thịt trong vụ nổ là sát thủ được giám đốc bảo tàng thuê. Tại nhà của người chết, cảnh sát tìm thấy lượng lớn thuốc độc đặc chế. Trong đó có loại khí độc tương tự HCN có thể khiến người hít phải chết ngay lập tức. Tin rằng tên sát thủ đã dùng cách này giết hại 5 người trong vụ án ở bảo tàng. Chứ thích HCN là Hydrocyanur hay còn gọi là axit Hydrocyanid. Hết chứ thích. Ngoài ra, nhờ thông tin rân rân cung cấp, Tây mưu giới bị đồng bọn sát hại cũng được cảnh sát ra ra. Cả râu xòm đó, trúng độc cấp tính ngay đêm hôm gặp tên sát thủ, đưa vào bệnh viện cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Bác sĩ nhận định, người chết đã bị chút một loại độc tố thần kinh kìm sinh vật nào đấy qua đồ uống trần Trân đoán chất độc được bỏ trong cà phê, bị nó trông thấy tên sát thủ thu dọn cốc cà phê sau khi ông râu xồm rời đi. Trân Trân! Tiểu Bảo! Mấy ngày sau, bố mẹ Trân Trân và Tiểu Bảo nhận được tin, bỏ giỡn công việc quay về ngay. Trông thấy Trân Trân bị quấn băng quanh mặt, bố mẹ xót xa vô cùng. Trái lại, Trân Trân không hề bận tâm đến mấy vết thương nhỏ này, mà còn mãi vui sướng vì ông nội và em trai đã thoát khỏi nguy hiểm. Bố, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Bố Trần Trần không nhìn nổi lên tiếng trách móc bố mình. Không phải lỗi của ông là do bọn con manh động quá. Trần Trần vội vàng nói đỡ cho ông. Đúng thế, ông nội dũng mạnh lắm, ông đã cứu bọn con. Thấy con trai con gái bảo vệ ông nội, Bố Trân Trân không nói gì thêm nữa Bố, đàn nào chúng con cũng về rồi Con sẽ đón Trân Trân và Tiểu Bảo Không, con muốn ở đây với ông nội Trân Trân kêu lên Con cũng thế Tiểu Bảo hùa theo chị Bố Trân Trân gãi đầu nói Trước giờ bố vẫn thích ở một mình Hai đứa nhóc này chắc đã làm bố phiền hà không ít Bậy nào Ông tủm tiểm nở nụ cười sâu xa. Trước giờ bố thích nhất là trẻ con đấy. Khi sửa xưa xưa, bố còn từng dạy một thằng nhóc tai quái cách nuôi hamster cơ.